chương 276. ngày mai 12 giờ chưa lại đặt mua một chương 276. ngày mai 12 giờ chưa lại đặt mua m ặ c lan san sợ hỏi vậy làm sao bây giờ thanh âm thần bí vô cùng nghiêm túc nói tiểu vũ trụ bên trong là tuyệt đối an toàn nhưng ngài rời khỏi tiểu vũ trụ sau còn sống tỷ lệ chỉ so với một phần ngàn tỷ n h i ề u một chút cho nên mời tuyệt đối không nên ra ngoài m ặ c lan san khẩn trương hỏi tiểu vũ trụ năng lực duy trì bao lâu tiểu vũ trụ chỉ có thể duy trì ba vạn năm thanh âm thần bí lo âu nói nếu ba vạn năm về sau ngài không thể đạt tới nguyên lai thiên hà văn minh trình độ ngài năng lực tại ngoại giới sinh tồn khả năng tính cực kỳ bẽ nhỏ m ặ c lan san ngơ ngác một chút chỉ có thể duy trì ba vạn năm ba vạn năm sau đó hắn chết sớm đến nỗi ngay cả cho đều không thừa rồi thanh âm thần bí đột nhiên cao v ú t tại chúng ta thiên hà văn minh sinh mệnh khoa học dưới sự trợ giúp ba vạn năm chỉ là ngài dài rằng giặc sinh mệnh thức trên một không đáng giá nhắc tới tiểu kiếm độ m ặ c lan san giật mình nói ta có thể sống vượt qua ba vạn năm không sai thanh âm thần bí nghiêm túc nói điều kiện tiên quyết là ngài tại đây ba vạn năm trong quyết không bước ra tiểu vũ trụ một bước chuyên tâm tại tiểu vũ trụ trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật như vậy ba vạn năm sau đó ngài mới có cơ hội sống sót mạc lan san lần nữa trở nên khẩn trương lên tốt ta nhất định không đi ra nhưng mà ta làm như thế nào nghiên cứu khoa học kỹ thuật đâu thanh âm thần bí nhiệt tình nói ngài nghe ta nói tỉ b ỉ đông đông đông ba biểu tượng năm mới du dương tiếng chuông phất qua tiểu vũ trụ một bạc trắng mặt đất năm nay là mạc lan san tới chỗ này thứ năm ba nghìn một trăm m ư ơ i hai thiên hạ văn minh kho dữ liệu tại đại chiến bên trong thất lạc mặt lan san dựa vào khoa học kỹ thuật hạch tâm miệng chỉ đạo tại đây hơn ba nghìn năm trong sáng tạo ra một có tinh tế đi xa năng lực cơ giới văn minh tuần thú ngài biết không so với k i a cái còn muốn đáng sợ vô số lần chơi ạ quả thực không cách nào đối với ngài miêu tả mặt lan san sợ tới mức tim đập loạn cao đẳng ma h u y ễ n b ị diện khắp nơi đều là cực độ g h é t kẻ ngoại lai t h ầ n chi cả đít tô lô đáng sợ vô số lần tra tấn thật là đáng sợ nếu như ta không cẩn thận rời đi người này tạo tiểu vũ trụ chỉ sợ trong nháy mắt rồi sẽ sống không bằng chết trong quá trình gian khổ thường nhân khó có thể tưởng tượng phóng tầm mắt nhìn tới màu trắng bạc trên quảng trường đứng vững từng tòa giống thần tích tản ra huy quang cự hình kiến trúc khó mà tính toán người máy tại đây chút ít cự hình kiến trúc ở giữa lui tới xuyên t h ẳ n g qua bầu trời thì l ặ n g lặng địa lơ lửng từng chiếc từng chiếc sắt thép chiến hạm mặc lan san b ư n g lấy một chén nước trái cây ngồi ở vạn mét thiên không lầu trên quan sát hắn máy móc đế quốc giờ phút này văn minh đã đi vào quỹ đạo hắn là trí cao vô thượng thần đ ỉ n h chấp chính quan không còn cần mọi chuyện cũng tự thân đi làm đại đa số lúc chỉ cần tại đại phương hướng trên làm ra chỉ đạo là đủ rồi hắn quay đầu chiếu chiếu tấm gương trong gương ánh mắt của hắn còn cùng lúc tuổi còn tr hắn cảm khái nói hôm nay lại là mỹ hảo một ngày lại cầu hai mươi bảy phẩy không không không n ă m là có thể đi ra đúng lúc này hắn đột nhiên nhận được một cái tinh thần chấp chính quan có người xâm nhập rồi chúng ta tiểu vũ trụ mặt lan san ngơ ngác một chút ngươi nói cái gì có người xâm nhập rồi chúng ta tiểu vũ trụ mặt lan san sợ tới mức quá sợ hãi xong rồi c ầ u không ở thần chi đánh đến tận cửa chương hai trăm bảy mươi bảy ngày mai mười hai giờ chưa lại đặt mua hai chương hai trăm bảy mươi bảy ngày mai mười hai giờ chưa lại đặt mua tháng bảy lưu hỏa to h n g lớn đạp cửa âm thanh chấn động đến cửa sổ cũng ông được vang lên một chút mặt lan s a n lại phảng phất giống như chưa phát hiện giống như cái gì đều không có nghe thấy dường như dựa vào tường ngồi mặc cho suy nghĩ chẳng có mục đích địa phát tán thương ngô tinh từng là một k h o a có bảy tỷ dân số phồn bình tinh cầu mà ở năm trăm năm trước đã trải qua một hồi quét sạch toàn cầu chiến tranh hạt nhân sau đó phồn hoa vào tiêu đ i ề u tình thế chuyển tiếp đột ngột bảy tỷ dân số giảm mạnh đến một tỷ năm trăm năm hậu nhân khẩu chẳng những không có lên cao ngược lại tiến một bước hạ xuống đến rồi ba trăm triệu người m ặ c lan san một nhà là sinh hoạt tại nọ ánh sáng phòng vệ ngoài vòng tròn vây không có hộ khẩu không hộ khẩu gia đình không hộ khẩu là không có tư cách vào thành thị qua ngăn nắp xinh đẹp sinh hoạt chỉ có thể ở thành thị bên ngoài dựa vào nhặt đồ bỏ đi cùng xã hội tổ chức cứu tế xung qua mẹ của hắn thật lâu trước đó liền chết phụ thân thì tại ba ngày trước đó bại bởi cùng bệnh ma đấu tranh hắn vi phạm ý nguyện của phụ thân trông nom việc nhà bên trong tất cả tích xúc lấy ra cho phụ thân mua một n g ụ m mỏng một q u a n t à i sau đó đem phụ thân an táng tại không người để ý nơi hẻo lánh hy vọng phụ thân năng lực dưới đất nghỉ ngơi lâm ba lại là một tiếng đạp cửa tiếng vang không cửa phát ra không dám gánh nặng k ẹ tâm kẹt, kẹt âm thanh cuối cùng tại mạc lan san chết lặng trong ánh mắt cả cánh cửa ầm vàng nga xuống một đám ở trần người trần vào mạc lan san người có phải hay không, không muốn sống Mạc l a những San bị người bị x á c cổ xách trước cận áo hắn nhau thuần, phụ không hộ khẩu thủ lĩnh tay chân,、mỗi、tháng hắn thu phí. lên, là người này, người này an n biết gọi giả mỗi tới mặt một tay ra ra đều sẽ tới hắn ra thu an ra phí. Những người khác đi theo sau giả thuần trong phòng tìm kiếm bọn họ lật đổ cái bàn đá ngã cái ghế đem thư ném được bay l ờ y trời liền vì tìm ra nơi này có thể có g i ấ u một hai chương m ỉ sợi nạch tiền giấy giả thuần thô bạo đem mạc lan san nói móc ở trên tường đối m ạ c lan san mặt c u ồ n phú nước bọn cha ngươi chết rồi ngươi cũng không muốn sống đúng hay không thế mà trả lại hắn mua quan tài bắt hắn cho trôn xin chào lớn mật m ạ c lan san nét mặt chết lặng nhìn khuôn mặt giữ tợn giả thuần hắn hiểu do nói bất luận cái gì lời nói đều có khả năng chọc giận giả thuần cho nên hắn không nói một lời giả thuần quát tìm thấy cái quái gì thế không có lão đại cái gì cũng không có chỉ tìm thấy nửa khối bánh mì cùng một bình thủy còn có thật nhiều thư giả thuần nghe được các tiểu đệ báo cáo dẫn tí mặt tóm lấy m ạ c lan san cổ áo đem m ạ c lan san hung hăng rơi trên mặt đất sau đó đối m ạ c lan san bụng đập mạnh mặc lan san bất lực phản kháng chỉ có thể ôm bụng quận thành một con tôm và giả thuần đã phải không còn chút sức lực nào thối ngũ xuẩn cùng thành bộ dáng này còn mẹ hắn mua có tài sao không đem ngươi chính mình thì một viên trôn giả thuần hướng m ặ c lan san trên người khạc một bãi đảm sau đó quay đầu đối với các tiểu đệ nói đem bàn ghế ngăn tủ tất cả đều dọn đi một tiểu đệ do hỏi thư thì dọn đi sao giả thuần đưa tay chính là một cái tát c h u y ể n thư làm gì con mẹ nó ngươi biết c h ứ sao chú đít cũng n g ạ i cấn mông thứ gì đó lấy về làm gì cái này tiểu đệ sợ tới mức bụng mặt túi đầu xuống ba ngày sau đó lao tử một lần nữa giả thuần túi đầu đối với c u ộ n tại trên đất mạc lan san hung tận nói ngươi nếu là dám chạy hoặc là còn không bỏ ra nổi tiền đến ngươi liền chết chắc tiếng bước chân xa dần m ặ c lan san mở to mắt nhìn thấy một lộn xộn được xa lạ căn phòng giả thuần t i ể u đệ rời chống cả phòng hơi giá trị ít tiền thứ gì đó đều bị dọn đi rồi chỉ còn lại có đầy đất chùi đít cũng n g ạ i cấn mông xét nát tam thể hồng lâu mậu toàn diện hồi ước quang minh vương ở trên đảo tiệm sách một trời một vực đột nhiên m ặ c lan san khỏe mắt dư quang thoáng nhìn một vòng xinh đẹp qua n mang chính là loại đó bạch thiên không nhìn thấy buổi tối không biết từ nơi nào chạy đến đêm khuya đèn bài tán phát hào quang màu phấn hồng hắn quay đầu nhìn lại lại nhìn thấy một con đồng hồ đây là giả thuần rơi mặt lan san chịu đau cái này đồng hồ trên khắp rất nhiều tinh tế được khó mà phân biệt đồ án hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhận r a long phượng thiên cung tường vân mà mấy cái này đồ án chỉ chiếm toàn bộ đồng hồ không đến một phần m ư ờ i hắn chưa bao giờ thấy qua tinh như vậy gây nên thứ gì đó đồng hồ trên màn hình còn phát hình ạ nỉm Ả nỉm trong có một nhóm chữ viết không ngừng nhấp nô hắn chằm chằm vào hàng chữ này thì t h ầ m lúc ban biên tập mời ngài đi làm tin tức nhân vật nam chính nhập chức trắc nghiệm qua cửa gói quà thủng tính n ệ mặt vạn giới bao bưu không có thời kéo dài tê khoa này khi hắn đọc lên này mấy dòng chữ sau đó trên màn hình ạ n i ề m xoay tròn lấy biến mất thay vào đó là một tấm màu trắng bài thi đề thứ nhất có một chỗ tiểu học học sinh buổi sáng làm kẻ chỉ điểm vật lý trị liệu bản này tin tức muốn lên đầu đề tiêu đề hẳn là sáu giọng nói đáp lại là được mặt lan san vất vả nói nhập chức trắc nghiệm nay tựa hồ là nào đó thành thị công dân đồng hồ không biết sao đã rơi vào giả thuần trong tay phần này nhập chức trắc nghiệm đối ứng hẳn là một phần thành thị bên trong công việc đàng hoàng nếu hắn có thể thông qua trắc nghiệm nhập chức đương nhiên là không thể nào nhưng ít ra có thể nói rõ hắn không thể so với thành thị công dân kém hắn vừa ra đời chính là không hộ khẩu c hắn ư hưởng a qua từng thụ thành thị Việt công dân đánh ngộ, có h yêu đã từng cảm thấy thật sâu không cam lòng dựa vào cái gì có ít người vừa ra đời thì cái gì cần có đều có mà hắn lại muốn vì rồi sinh tồn ở trong khổ nạn dãy r u ộ ngay cả cho qua đời phụ thân mua quan tài đều là một kiện c ầ n t h ậ t lớn mật mới có thể làm chuyện lẽ nào ta sinh ra cũng không bằng người sao ô n phần này muốn thắng thua m ặ c lan sang nghiêm túc suy tư đáp án hắn rất nhanh ý thức được để làm thông tin rất đơn b ạ c muốn lên đầu để duy nhất cơ hội chính là có một rất có lực hấp dẫn đề m ụ muốn lực hấp dẫn phải không tất cả cho ngươi hắn cắn g i n g đáp ban ngày ban mặt t thiếu thiếu hắn i ế m không nữ c có chú ý tới một vòng lục quang theo đối với câu trên bắn ra chui vào bụng của hắn khiến cho hắn phần bụng không có trước đó đau như vậy rồi để thứ hai chủ nhân mang theo phát tỉnh kỳ tóc vàng đi ra ngoài đi tàn bộ vừa không chú ý để nó tháo ra người qua đường tiểu tử trang phục bản này tin tức muốn lên đầu đề tiêu đề hẳn là sáu có rồi làm đề thứ nhất kinh nghiệm mặt lan san hơi suy tư liền nghĩ ra đáp án mặt đỏ tới mang thai tóc vàng đêm khuya r i ụ c cầu bất mãn chủ nhân lại dẫn nó đi hoang dã cùng đại hán trần c h u ồ n vật lộn lại là một màu xanh lá đối với câu mặt lan san thông qua được chữ viết để khảo nghiệm tiếp xuống để mục biến thành hình ả n h đề một c h i ệ u đầu chụp về phía đứng ở trên cầu người đi đường mặt lan san đáp cao trào tiến đến nam nữ hưng phấn quá độ không biết làm sao có đồ có chân tướng chương hai trăm bảy mươi tám thanh tràng chương hai trăm bảy mươi tám trong h h a n t đại đế nhóm vì trụ chốc í phí n mình h hết t r lát giống như vô số ngôi sao tại máu và lửa bên trong gào thép vẫn lạc ngàn vạn tu di ẩm vàng phá diệt vô biên huyết hải ngập trời mà lên vô tận oán linh quét sạch thập điện t A a a không một mắt cái lại i chốc như điều đó không có khả năng zeta thấy i e t thô a đi chỉ một thoáng một phương này nho nhỏ nền tảng liền bị đại đế nhóm thống khổ tiếng giống tràn ngập không có bất kỳ cái gì một vị đại đế năng lực chịu đựng được hết thần tử này thoáng nhìn cho dù không phải minh hà lão tổ bản thể ở đây này mượn cùng huyết hải xa xôi cảm ứ n g thoáng nhìn cũng không phải những thứ này đạo pháp có thiếu đại đế năng lực gánh v á t được h u â n mai đứng sau lưng huyết thần tử mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua một màn này nàng mặc dù đã sớm ngờ tới những thứ này đại đế không phải đối thủ của huyết thần tử nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng huyết thần tử một chút liền đem những thứ này đại đế tất cả đều thấy vậy bị điên danh xưng chấn áp một thế vắt ngang và cổ vũ nội vô địch đại đế nhóm thậm chí ngay cả huyết thần tử một ánh mắt đều không thể chống cự nàng thu lại trên mặt trấn kinh trí sắc sụp mi thuận mắt nh nàng nhìn ra huyết thần tử đối bọn họ những tu sĩ này nhằm nhí nàng không muốn bởi vì biểu hiện được quá ngu xuẩn mà bị huyết thần tử vứt bỏ nàng hiện tại hoàn toàn đã hiểu huyết thần tử là nàng đời này gặp phải lớn nhất một cọc cơ duyên chỉ cần hơi nằm chắc một chút có thể lên như diều gặp gió nếu là có thể tiến thêm một bước xảy ra tiếp xúc s á c thịt thậm chí sinh hạ một ít dòng dõi hơn mai cắn môi một cái nàng đã từng có đếm không hết người theo đuổi các đại thánh địa cùng thế gia thiên kiêu nhân kiệt cũng từng quý dưới gấu váy của nàng nhưng nàng chưa bao giờ từng động tâm nàng c h ư ớ mắt bất kỳ một cái nào bị nàng chinh phục nàng nam nhân thì giống như huyết thần tử. nàng giờ phút này đã đối với huế y thần t tử sùng bái sát đất nếu huế y thần t tử đối nàng cố ý nàng nhất định sẽ thụ sùng nhược kinh địa mặc cho huế y thần t tử mặc cho hái chém đúng lúc này đột nhiên có một vị đại đế há miệng hét to đồng thời phun máu tươi tung t u e hắn lại c ư ơ n g ép chặt đức chính mình kia bộ phận ý thức đại đế tất cả đều đang theo đuổi không thiếu sót không để lọt chi thể như thế một chạm không thiếu sót không để lọt thành không nhưng cũng miễn cưỡng nhờ vào đó thoát khỏi không có c u ấ y tinh thần tra tấn nhưng mà chặt đức ý thức kỳ thực đơn giản như vậy không chỉ phải nhẫn mại có thể xương kinh khủng đau khổ thực lực sụt giảm ý thức tan dạ thậm chí hồn du giải thể rất nhiều di chứng vẫn không thể tranh n ẽ chém phá đoạn cách tại vị này đại đế làm mẫu tác dụng dưới từng vị đại đế liên tiếp chặt đứt ý thức của mình một bên phun máu một bên dùng hết tất cả vốn liếng hướng ra ngoài phi đột trong lòng bọn họ đã tràn ngập sợ hãi bọn họ lúc này mới hiểu được vị này đột nhiên đến t h ă m lạ lẫm tồn tại, tại đây là một vị chất tiên vì viết sách mới nguyên nhân hai chương này số lượng từ hơi thiếu nhưng ngày mai sau đó đổi mới sẽ là bình thường số lượng từ thật xin lỗi mọi người cho mọi người dập đầu đông đông Đông, chương hai trăm bảy mươi chín thiên thiên đất mộc chi khí bộc phát chương hai trăm bảy mươi chín thiên thiên đất mộc chi khí bộc phát huyết thần tử không có ngăn cản bọn họ bởi vì hắn căn bản không đem những thứ này đại đế để vào mắt đi cũng tốt không đi cũng được chỉ cần không e ngại hắn thăm dò vô sinh đạo chủ t r ỗ ở cũ tùy tiện bọn họ chết sống toàn bộ quảng trường cũng trở nên một mảnh vắng vẻ chỉ có một chùm lại một chùm lơ lửng ở giữa không chùm tản ra mãnh liệt uy áp đế huyết những thứ này đế huyết đặt ở bên ngoài mỗi một giọt cũng giá trị lên thành có thể ở trong mắt huyết thần tử không đáng giá nhắc tới chuẩn đề cùng tiếp dẫn n ố t thượng cổ tứ hùng bên trong b a đầu hắn nếu là cần huyết dịch trực tiếp tìm đúng để cùng tiếp dẫn yêu cầu cũng được hắn tiện tay vung lên đem những n à y đế huyết tất cả đều ép thành mắt thường không thể nhận ra bụi sau đó một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua đế huyết biến thành bụi tất cả đều bay ra quảng trường huyết thần tử thân thể chậm rãi rơi xuống bước lên này một tòa cùng vô sinh đạo chủ t r ỗ ở cũ tương liên quảng trường hắn ngắm nhìn m ộ n phía quảng trường trên không không một vật chân n h ắ n được gần như m ặ t k í n h nếu như không có pháp lực mang theo thậm chí không cách nào tại quảng trường trên sàn nhà đứng vững nơi này không còn nghi ngờ gì nữa không phải dùng để đứng người nhưng nếu như không phải dùng để đứng người lại là dùng để làm cái gì huyết thần tử k h e n h ư mày hắn đem hai tay chắp sau lưng hướng vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ cửa lớn trượt đi tới lúc trước mạnh nhất vị kia đại đế chỗ đứng chỗ hắn phát hiện nơi này chính là tại không xúc động trận pháp điều kiện tiên quyết có thể dựa vào được gần đây chỗ tiến thêm một bước về phía trước rồi sẽ xúc động bảo vệ vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ tứ phương đại trận hắn đưa tay về phía trước giò cảm nhận được như là sóng nước mềm mại mà kiên định l ự cản c dùng sức ép một chút trước mặt lập tức xuất hiện một hình c u n g bán trong suốt hình dáng như thế cường độ còn chưa đủ vì phát động trận pháp pha kích nhưng huyết thần tử không có tiếp tục gia tăng lực lượng mà là thu tay về hắn rõ ràng còn nhớ những kia truy sát đông vương công tiên nhân công kích tứ phương đại trận kết cục vô sinh đạo chủ tại hồng hoang chỗ ở cũ bên ngoài đồng dạng bố trí một tầng tứ phương đại trận đại trận bên trong trận nhãn là bản cổ một đoạn xương ngón tay những tiên nhân kia h à o chết không chết điệu đánh tới phía trên kém chút nhường thiên đạo thần lôi tại chỗ đánh chết may mà có thanh khâu khái niệm thể t ớ i cứu nơi này rời xa hồng hoang trận nhãn chưa chắc là bản cổ xương ngón tay nhưng nếu là xảy ra chuyện rồi cũng chưa chắc có thanh khâu khái niệm thể tờ cứu vô sinh đạo chủ không biết tại bao nhiêu tọa thiên ngoại thiên lưu lại chỗ ở c huyết thần tử đ ổ i vị trí tự hỏi nếu hắn là vô sinh đạo chủ phát hiện có người xúc động hắn trước đây chỗ ở trận pháp hắn nhất định không sẽ phái người đi cứu thậm chí còn có thể phái người đuổi theo giết rốt cuộc đây chính là gánh chịu hắn một đoạn ký ức cùng tình c á m chỗ há lại cho người khác đi vào làm bẩn huyết thần tử lâm vào mánh liệt x o a n suýt một phương diện hắn rất muốn vào tòa này vô sinh đạo chủ chỗ ở c ũ xem xét lỡ như bên trong có mấy món vô sinh đạo chủ trướng mắt mà lưu lại tiên tiên trí bảo hắn thì một đợt phất n h a n rồi thế nhưng trong hồng hoang mặc dù thì thường xuyên có người thăm dò đại năng trước đây đạo phủ nhưng này có chút lớn năng lực động phụ phần lớn lâu năm thiếu tu sửa vừa nhìn liền biết bị vứt bỏ thậm chí nguyên chủ nhân đều có thể đã chết thăm dò thời không có một tiêm ngượng ngùng có thể không sinh đạo chủ chỗ ở cũ khác nhau vô sinh đạo chủ không chỉ còn sống hay là hiện nay công nhận hồng hoàng đệ nhất cường giả thậm chí mạnh hơn hồng quân đạo tổ cùng t i ê n đạo hắn chỗ ở cũ thì tại nào đó không thể nào hiểu được lực lượng tác dụng dưới vẫn luôn rực rỡ như mới không có chút nào vứt bỏ bộ dáng hoặc là dứt khoát s á c thực không có vứt bỏ nói không chừng lúc nào còn sẽ đến đi dạo phá trận mà vào không khác nào tìm chết ngay tại huyết thần tử xoắn suýt lúc cửa cung điện trong khe lại lóe ra nồng đậm tràn ngập sức sống lục quang chương hai trăm tám mươi trong điện bí bảo chương hai trăm tám mươi trong điện bí bảo huyết thần tử hai mắt tỏa sáng trong lòng biết này chỉ sợ sẽ là đại đế nhóm trong miệng nói tới tiên tiên đất mộc chi khí bộc phát cũng không biết là hắn tới đúng dịp hay là tiên tiên đất mộc chi khí bộc phát tương đối tấp nập tiên tiên đất mộc chi khí đối với hắn bản thể mà nói thì có tác dụng rất lớn bởi vậy hắn dội ra một tay cách không tùy ý pháp lực trên quảng trường bày ra một màu máu kết giới đúng lúc này hắn cảm nhận được vài như có như không nhìn trộn vừa rồi chạy trốn đại đế bên trong có mấy cái chưa từ bỏ ý định lại lưu rồi quay về lại hoặc là bọn họ vốn là tuổi thọ khốc kiệt lần này cưỡng ép chặt đứt ý thức càng xứ tinh nguyên sự sống suy bại đến khó lường không liều chết cướp đoạt tiên tiên đất m ộ t chi khí tình trạng huyết thần tử giống như xua đổi con rồi dường như đưa tay vung lên vơ anh chưa từ bỏ ý định mấy vị đại đế thể nội huyết dịch bị dẫn bạo cơ thể trong nháy mắt nổ chia năm xẻ bảy kinh khủng lực chủng kích đem bọn hắn tứ chi nổ đến rồi ba tầng thế giới khác nhau chỗ thậm chí không đồng thời không dù là có tụ hợp thân thể thần thông thì rất khói triển một màn này đ c ũ n g không dám lại nhìn nhiều toàn bộ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu có bao nhanh chạy bao nhanh huyết thần tử cười nhạo nói a ngu xuẩn nếu chỉ là ở phía xa xem xét còn chưa tính hắn cũng không có bá đạo đến liền nhìn thì không cho nhìn xem nhưng bọn hắn lại vọng tưởng tại hắn đến về sau còn có thể được chia một chén canh đây là cỡ nào ý tưởng ngây thơ huyết thần tử khinh thường n ế t miệng quay đầu nhìn về phía trong khe cửa bắn ra lục quang hắn có dự cảm những thứ này tiên thiên ất mộc chi khí chẳng mấy chốc sẽ đột phá vô hình trói buộc đi vào trên quảng trường chẳng qua hắn thì sinh ra một cái nghi vấn những thứ này tiên thiên ất mộc chi khí n trong cung điện định kỳ bắn ra tiên thiên ấ t mộc chi khí h i ệ n nhiên là có đồ vật gì tại liên tục không ngừng địa phóng thích tiên thiên ấ t mộc chi khí kia nhất định là một kiện không cách nào tưởng tượng bảo vật hắn huyết h ả i cùng địa phủ tương thông hắn đối với tử sinh chi đạo có không ít hiểu rõ nếu có thể mở ra tòa này cho ở cũ đem món bảo vật này chiếm làm của riêng chắc chắn trên diện rộng tăng tiến hắn đối với tử sinh chi đạo biết nhau sách thay đổi nói không chừng còn có thể thôi động hắn đối với mình đạo đã hiểu nhường hắn cố gắng tiến lên một bước huyết thần tử tâm dần dần lửa nóng lục quang chói mắt giống như một khoả từ từ bay lên màu xanh lá thái dương đinh hai nhức góc tiếng vang sau rừng m à tới huyết thần tử mười ngón cách không hư nắm một tấm tấm vóng lớn màu đỏ ngòm đối màu xanh lá thái dương đón đầu trục xuống suy mấy tức sau đó màu xanh lá thái dương dần dần đảm đạm xuống tại tấm vóng lớn màu đỏ ngòm đẻ xuống ngưng tụ thành một đoàn lớn t r ừ n g quả đấm sức sống giạt rào lục quang huyết thần tử tâm thần cực kỳ vui mừng ngày thường trong hồng hoang chỉ có thể ở rất tình cờ lúc đạt được một đoàn lớn chừng ngón cái tiên thiên ất mộc chi khí không nỡ rằng đi vào mảnh trời này b với lại sau đó còn có thể định kỳ thu hoạch càng nhiều tiên thiên đất mộc chi khí chẳng qua hắn vừa nghĩ tới lúc trước những kia dùng tiên thiên đất mộc chi khí bổ sung sinh mệnh bản nguyên đại đế thì cảm thấy hết sức tức giận phung phí của trời chết không có gì đáng tiếc nếu hiểu được sử dụng tiên thiên đất mộc chi khí bí pháp tại luyện đan thời gia nhập một sợi tiên thiên đất mộc chi khí có thể xứ nguyên một lô đan dược cũng có bổ sung sinh mệnh bản nguyên hiệu quả xa so với trực tiếp sử dụng đất mộc chi khí tốt hơn nhiều huyết thần tử nghĩ đến đây ấ n đường tỏa ra lúc thì đỏ quang không n ờ phân ra một giống nhau như lúc bóng người bóng người này trực tiếp bước ra nền t hướng phía phương hướng khác nhau bay đi rõ ràng là đuổi theo chạy trốn đại đế chương hai trăm tám mươi mốt nhân đăng giáng lâm chương hai trăm tám mươi mốt nhân đăng giáng lâm hắn muốn đem những thứ này đại đế trong tay tiên tiên ấ t m ộ t chi khí tất cả đều vơ vét rơi huyết thần tử đem tâm thần rơi xuống cung điện đóng chặt cánh cửa bên trên ý hắn biết đến tất nhiên tiên tiên ấ t m ộ t chi khí năng lực theo cung điện nội bộ tiết lộ như vậy tòa cung điện này thực chất cũng không chặt chẽ có lẽ có cách tại không xúc động trận pháp tình huống dưới tiến cung điện tìm tòi hư thực đang lúc hắn như vậy suy tư lúc hắn đột nhiên cảm nhận được một hồi không gian nhiễu m n huyết h thần, thần tử nói mà không có biểu cảm gì không phải bản tọa nhanh chân đến trước mà là các vị đạo hữu nhịp chân quá chậm chạp rồi như về sau vẫn là như thế chỉ sợ chứng đạo vô vọng nhiên đăng đạo nhân sắc mặt có hơi cứng đờ huyết thần tử há miệng thì trâm trọc hắn đại đạo vô hạ làm hắn một mươi phần không vui nhưng hắn trên tạo hóa thiên bia xếp hạng cực thấp lấy được chỗ tốt cùng minh hà lao tổ t r ê n l ệ n h rất xa giờ phút này đã không phải minh hà lao tổ đối thủ hắn cho dù bất mãn cũng chỉ có thể nghẹt lấy hắn nhìn quanh tà h ư u nơi đây là hắn nhìn một vòng trên mặt lập tức lộ ra thần s ắ c mừng rỡ chằm chằm vào minh hà sau l ư n g cung điện hùng vĩ n ẹ n ngào gào lên nói vô sinh đạo chủ hành cung huyết thần tử giữ im lặng hắn đã đánh ra trận pháp này một phen phát hiện trận pháp này xác thực đây bồng lai đào tòa kia đơn giản rất nhiều có lẽ là bởi vì ở chỗ này không cần đề phòng nhiều cường giả như vậy nhưng chỉ bằng hắn lực lượng một người vẫn đang không có khả năng tại không xúc động trận pháp điều kiện tiên quyết bước vào hành c u n g cần phải có người bên ngoài ngăn được n h ư n đăng đạo nhân tới đúng lúc n h ư n đăng đạo nhân hít hà không khí sau hỏi trong không khí còn lưu lại nồng đậm sức sống minh hà đạo hữu ngươi có phải hay không đã ở chỗ này được cái gì bảo vật huyết thần tử liếc mắt nhìn hắn n h ư n đăng đạo nhân ngược lại đưa ánh mắt về phía huyết thần tử bên cạnh vân mai hắn cười h í p mắt nói đây là minh hà đạo hữu tân thu thị nữ a ta là minh hà đạo hữu người quen người tên là gì cùng ta nói một chút vừa nãy nơi này xảy ra cái gì tại huyết thần tử nơi này đụng chạm hắn muốn xem thử một chút hân mai có thể hay không lộ ra điểm thông tin cho hắn nhưng mà hân mai không có huyết thần tử cho phép căn bản không dám nói lời nào nàng theo nhiên đăng đạo nhân cùng huyết thần tử trong lúc nói chuyện với nhau phát giác được nhiên đăng đạo nhân có thể là cùng huyết thần tử cùng một cấp độ vĩ đại tồn tại cho dù yếu tại huyết thần tử cũng sẽ không yếu quá nhiều nàng cảm thấy mười phần giật mình vì dường như chưa từng nghe qua huyết thần tử tồn tại giống nhau nàng cũng chưa từng nghe nói qua nhiên đăng đạo nhân bọn họ đến tột cùng là từ chỗ nào tới lẽ nào là trong truyền thuyết tiên giới sao chẳng qua trong nội tâm nàng oán thầm nói lao lương cứ như vậy tượng thị n ữ sao sao liếc mắt liền nhìn ra lão nương là thị nữ liền không thể là thị thiếp sao huyết thần tử hư nhẹ một tiếng đã lâu không gặp n h ư n đăng đạo h ư u là càng phát thân hòa rồi nhưng vẫn hàn giá trị bản thân cùng ta thị nữ nói chuyện lần sau ta mang con trò đến n h ư n đăng có phải đạo h ư u cũng muốn cùng ta cầu hàn huyên vài câu thị nữ của hắn chỉ cần trả lời vấn đề của hắn không cần để ý tới những người khác n h ư n đăng đạo nhân sắc mặt trầm xuống không còn quanh coi lòng vòng mà là trực tiếp đối với huyết thần tử hỏi ngươi đang nơi này đạt được rồi bảo vật gì chỗ này cung điện ngươi đi vào sao bên trong có cái gì chương hai trăm tám mươi hai hợp tác phá trận chương 282, h ợ p tác phá trận huyết thần tử vì tìm kiếm hợp tác khó đ ư ợ c địa không có nói móc hắn mà là thẳng thắn thành khẩn b ẩ m báo trong cung điện có một dạng không định giờ b ộ c phát tiên thiên đất mộc chi khí chí bảo ta vừa nãy thu một đoàn tiên thiên đất mộc chi khí hắn giơ tay lên thả ra hắn vừa n ã y lấy được tiên thiên đất mộc chi khí một chút đem nhiên đăng đạo nhân con mắt nhìn thẳng nhiên đăng đạo nhân tất thanh nói nhiều như vậy tiên thiên đất mộc chi khí cực kỳ chân quý cho dù tại thiên địa sơ khai lúc cũng không nhiều về sau ngay cả lớn chừng ngón cái một đoạn cũng không tìm tới rồi chỉ có các đại năng một chút cất giữ nhìn một ít chuẩy huyết thần tử khinh thường nhất miệng nếu là có thể bước vào cung điện ta có thể được đến đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần n h ư n đăng đạo nhân kích động hỏi làm sao bước vào cung điện huyết thần tử lừa một cái chính mình nhìn xem n h ư n đăng đạo nhân quay đầu nhìn về phía cung điện đáy mắt bắn ra nào đó tối tăm nhưng lại dẫn nhân chú mục màu vàng nâu qua mang giống như trong bóng tối hai xóa lắc lư ảnh đến hắn rất nhanh liền thì nhìn ra chỗ này trận pháp lỗ thủng chỉ cần có đầy đủ cưỡng ép người ở bên ngoài kiểm chế những người khác có thể vòng qua trận pháp bước vào cung điện n h ư n đăng đạo nhân chằm chằm vào cung điện chầm dai nói nhưng người nào tới làm này kiểm chế người đâu trong cung điện sợ có đại hung hiểm. huyết thần tử dừng một chút sau nói ta đây chỉ là một bộ huyết thần tử phân thân ngươi đến k i ể m chế để cho ta vào trong nhân đăng đạo nhân cười ha h a minh hà đạo hữu ngươi thực sự là nói dỡn để ngươi vào trong đối với ta có chỗ tốt gì huyết thần tử lạnh lùng nói vậy ngươi vào trong ta đến vì ngươi k i ể m chế nhân đăng đạo nhân tiếng cười im bặt mà d ừ n g chính như huyết thần tử nói trong cung điện không biết có cái gì h u n g hiểm hắn là b ả n thể đến đây lỡ như tại trong cung điện cảnh ngộ cái gì sơ suất làm sao bây giờ đây chính là vô sinh đạo chủ cung điện huyết thần tử trâm trọng nói sợ nhân đăng đạo nhân sắc mặt âm trầm xuống không nói đến trong cung điện có cái gì h u n g hiểm riêng là minh hà lao tổ hắn liền tin chẳng qua lỡ như minh hà lao tổ tại hắn tiến cung điện trên đường đột nhiên đình chỉ k i ể m chế trận pháp vậy hắn thì rơi vào trong trận pháp đi hắn cũng không dám lấy chính mình mệnh đến cược trận pháp uy lực huyết thần tử thấy nhiên đăng đạo nhân không nói lời nào thế là liền mở ra rồi điều kiện của mình đã ngươi không dám vậy liền để ta vào trong ta bảo đảm bất kể ở bên trong được cái gì cũng phân người một phần nhiên đăng đạo nhân hơi b i ế n sắc mặt điểm ta bao nhiêu huyết thần tử không chút do dự nói một phần ba nhiên đăng đạo nhân cau mày nói một phần ba minh hà đạo h ữ khẩu vị thật là quá lớn đi trong cung điện bảo vật ngươi ta một người một nửa nếu là chỉ có một kiện vậy liền xem ai có thể cho ra đền bù càng nhiều huyết thần tử cự tuyệt nói một phần ba đã rất nhiều nếu chờ một lát nữa đem cái khác đại năng chờ được ngươi ngay cả một phần ba cũng chia không đến nếu có điểm không được bảo vật ta tự sẽ cho ngươi tương đối một phần ba giá trị đền bù đây là ngươi lựa chọn tốt nhất đừng lại trì hoãn thời gian n h â n đ ă n g đạo nhân lòng có chút ít loạn hắn hiểu do huyết thần tử nói không sai nếu như chờ đến rồi cái khác chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới đại năng thì như tiệt giáo đa bảo đạo nhân kim linh thánh mẫu vô đương thánh mẫu vậy h ắ n ngay cả một phần ba cũng chia không tới nhưng hắn vẫn không có cam l ò n g một phần ba chưa đủ huyết thần tử không hề nhượng bộ chút nào chỉ có một phần ba với lại ngươi còn muốn vì ta ngăn cản cái khác muốn xông vào cung điện đại năng ít nhất phải kéo dài một chút thời gian ngươi liền nói có làm hay không nhưng thiên thiên ơ thiên thiên đăng đạo nhân hung tận trợn mắt nhìn huyết thần tử có thể huyết thần tử không có chút nào giao động ý nghĩa một bộ hoặc là một phần ba hoặc là n phần có một dáng vẻ nhưng đăng đạo nhân cuối cùng thỏa hiệp hắn cắn răng nghiến lợi nói tốt một phần ba thì một phần ba nhưng ngươi sao bảo đảm nhất định sẽ cho ta một phần ba huyết thần tử khe khẽ lắc đầu nơi này rời xa hừng hoang thiên đạo lời thề vô hiệu mà đạo tâm lời thề đến chúng ta cấp độ này đã chết ý nghĩa ta chỉ có thể sử dụng pháp thuật thu ta ở bên trong hành động hình tượng cho người xem thiên đạo lời thề lực ước thúc đến từ thiên đạo giám sát cùng trừng phạt mà đạo tâm lời thề đến rồi đại la cảnh giới lân cận ư mất hiệu lực vì đại la thậm chí chuẩn thánh cường giả đạo tâm kiên cố bị ước vạn năm năm tháng làm hao mòn cũng sẽ không, tăng giảm mấy may, căn bản sẽ không là vài câu nhẹ nhàng mà vỡ nát nhưng đăng đạo nhân trầm giọng nói ta nếu không có bất luận cái gì che giấu hình tượng huyết thần tử gật đầu đây là tự nhiên n h i ê n đăng đạo nhân cuối cùng gật đầu bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác hắn chỉ có thể tin tưởng minh hà lao tổ thân làm h ư n g hoàng cường giả định cao khí tiết thấy máu thần tử cùng nhiên đăng đạo nhân đạt thành giao dịch cái khác mấy cái cùng nhiên đăng đạo nhân cùng nhau bước vào mảnh không gian này c h u ẩ n thánh không vui bọn họ đối với huyết thần tử cùng nhiên đăng đạo nhân trợn mắt nhìn minh hà đạo hữu n h i ê n đăng đạo hữu các ngươi quá mức ca các ngươi muốn n u ố t một mình bên trong cung điện này bảo vật thật coi chúng ta là không khí huyết thần b i u n ô i nói nếu không đâu đạt tới trần thánh cảnh giới mỗi tiến về phía trước một bước đều là thiên điện c h u ẩ n thánh đỉnh phong căn bản sẽ không đem c h u ẩ n thánh hậu kỳ để vào mắt dường như c h u ẩ n thánh hậu kỳ sẽ không đem đại la kim tiên để vào mắt giống nhau nhân đăng đạo nhân yên lặng ném ra một con kim cô kim cô đem này mấy tên c h u ẩ n thánh che đậy vào trong đó giống như đem bọn hắn rời đi vào một mảnh k h á c không gian một chút tách rời ra thanh â m của bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy phẫn nộ của bọn hắn nét mặt nhân đăng đạo nhân trầm giọng nói các vị đạo g hữu cái này kim cô là chuẩn để thánh nhân tặng cho ta món quà uy năng cực kỳ cường đại ở bên trong mong rằng đừng lộn sộn để tránh đảnh đả thương tình nghĩa của chúng ta. nhưng mà pháp bảo uy lực vừa thoát ly pháp bảo thì phi tốc suy yếu mà kim cô thì trở nên sáng lên chuẩn thánh nhóm nhìn thấy bộ dạng này lập tức ý thức được pháp bảo của bọn hắn uy lực bị kim cô hấp thu với lại vô cùng có khả năng bị dùng để phản kích bọn họ thế là liền tạm thời ngừng tay nhiên đăng đạo nhân thấy chuẩn thánh nhóm không phá nổi kim cô liền quay người hướng trận pháp đi đến đưa tay nắm quyền hung hăng đấm tại trên trận pháp ông mắt trần có thể thấy vợn sóng đ ạ n hướng cung điện cửa lớn sau đó lại từ cung điện cửa lớn đạn hướng nhiên đăng đạo nhân nhiên đăng đạo nhân phía sau dâng lên một n g ụ n tản g a tăng thương khí tức chuồng vàng sau đó lại hướng cung điện cửa lớn đạn g đi một chuỗi gợn xong ông gợn xong tại hắn cùng cung điện cửa lớn trong lúc đó tới tới lui lui trong khoảnh khắc liền dậy đ ặ t đến rồi mắt thường không cách nào phân biệt tình trạng giống như l ấ p kín màu trắng chất keo đắp lên g i y tường nhưng đăng đạo nhân cố hết sức quát minh hà đạo hữu còn chờ cái gì đâu huyết thần tử hóa thành một hạt huyết sắc quan điểm nhìn chuẩn trận pháp sơ hở chút xíu không kém điệu theo chỉ có nhất tinh l ỗ thủng sơ hở trong xuyên qua hắn đi vào trước cung điện hóa thành hình người nhân đăng đạo ă n g đ nhân cũng tại lúc này thu tay lại bị bắn ngược trở lại gợn xong chấn động đến phun ra một ngụm tản r a khí tức khủng bố máu tươi cơ thể luôn luôn bay ngược đến dọc theo quảng trường mới dừng huyết thần tử kích động đẩy ra cung điện môn khi hắn thấy rõ trong cửa cảnh tượng lúc lúc này chấn kinh đến đồng tử c o vào tiên tiên h đất m ộ t chi khí nơi phát ra đúng là một người chương hai trăm tám mươi bốn g à y mai mười hai giờ đ ặ t mua chương hai trăm tám mươi bốn g à y mai mười hai giờ đ ặ t mua nhân đăng vô song làm để thi thứ ba cũng bị thuận lợi tháo ra đồng hồ trên màu trắng bài thi biến mất thay vào đó là một phóng pháo hoa hạ n g h m hiu hiu hiu một nhóm phấn cộp cộc chữ viết hiện lên ở đồng hồ chính giữa chúc mừng ngài thông qua được vạn giới ú c ban biên tập nhập trước trắc nghiệm tiếp xuống ngài sắp bị lần cận c h u y ể n tống đến một chỗ tin tức chàng cảnh chấp hành tân thủ nhiệm vụ mời tuân theo chàng cảnh trong dẫn đạo hành động nghĩa là gì không chờ mạc lan san phản ứng đồng hồ thì hướng mạc lan san phát ra một chùm tràn ngập khoa h u y ễ n cảm giác màu lam nhạt ánh sáng mạc lan san hoảng hốt một chút một giây sau hắn lại xuất hiện ở một vải cao mười mét trống không phía bên ngoài cửa sổ dưới chân dẫm lên hẹp hẹp bên cửa sổ diện ngoài hơi không cẩn thận liền có khả năng trượt chân rơi xuống y phục của h chỉ có một cái bọc lấy nửa người dưới màu trắng lông n u n g t h á n tám hắn sợ tới mức kêu to à, đình rong một s i n h s ắ n giọng nữ xuất hiện ghé vào lỗ thai hắn m ặ c lan san tiên sinh ngài tốt ta là của ngài ký kết biên tập tiếp xuống để cho ta dẫn đạo ngài hoàn thành ký kết úc ban biên tập tin tức nhân vật nam chính quá trình nhiệm vụ m ặ c lan san nhìn qua dưới chân nhỏ đến như là kiến dòng người sợ tới mức toàn thân phát r u n hắn kinh hãi hỏi ngươi là người nào ký kết biên tập v ộ i vàng trấn an nói mặt lan san tiên sinh xin đừng nên sợ hãi chúng ta vạn giới úc ban biên tập là tại siêu thời không cục quản lý đăng ký qua chính quy tin tức cơ cấu t u y ệ t sẽ không đối với không phải nhân viên sinh mệnh quyền lợi tạo thành bất luận cái gì tổn hại mặc lan san khẩn trương hỏi nghĩa là gì ký kết biên tập giải thích nói vì ngài thế giới quan ngài có thể đem chúng ta hiểu thành một vượt ngang nhiều thực thể vũ trụ vô tận vị diện loại cực lớn và báo mà ngài thông qua được chúng ta nhập chức trắc nghiệm hiện tại đang cùng chúng ta ký kết mặc lan san đại nào trong lúc nhất thời có chút đ ứ n g máy hắn có thể hiểu được nhiều thực thể vũ trụ khái niệm nhưng lại không thể nào tiếp thu được chính mình gặp phải kiểu này kỳ quái sự việc hắn chỉ là đáp ba đạo để mà thôi à ký kết biên tập tiếp tục nói dựa theo siêu thời không cục quản lý quy định chi u mộ quá trình chúng ta hướng ngài phát ra ký kết tin tức nhân vật nam chính mời mà ngài hưởng ứng chúng ta mời cho nên chúng ta mới có thể triển khai giao lưu chuyện xưa mới cần logic hiện thực không cần mặt lan san cảm thụ lấy gió lớn quét cơ thể mang tới rét lạnh cùng với bởi vậy đưa tới nổi da gà nay chân thực cảm giác làm hắn ý thức được chính mình có thể thật đang trải nghiệm một hồi kỳ ngộ hắn nghi ngờ do hỏi tin tức nhân vật nam chính là cái gì ký kết biên tập nhẹ g i ọ n g nói c h ư thiên vạn giới mỗi ngày phát sinh chuyện mới mẹ thực sự quá nhiều rồi vì cùng cái khắc tòa báo cạnh tranh chúng ta làm ra một cái có lịch sử ý nghĩa khai sáng tính riêng một ngọn cờ quyết sách đó chính là chiêu mộ tin tức nhân vật nam chính chủ động chế tạo thu hút ánh mắt tin hot mặc lan san buồn b ự c n ó i đây không phải tin tức làm giả sao ký kết biên tập nhỏ giọng nói ạ bạ ạ bạ ạ bạ người làm công tác văn hóa chuyện sao có thể gọi làm giả đâu chẳng qua mọi người muốn nhìn cái gì chúng ta thì cho mọi người xem cái gì thôi chúng ta tin tức đều là chân thật chuyện phát sinh cho dù ai đến t r a cũng t r a không ra vấn đề mặc lan san mí môi lại hỏi kia với các ngươi ký kết làm tin tức nhân vật nam chính có chỗ tớ gì ba ngày sau đó giả thuần muốn tới tìm hắn gọi tiền nếu hắn không bỏ ra nội tiền giả thuần nhất định sẽ giết hắn mà dù là giả thuần không giết hắn hắn qua mấy ngày cũng sẽ chết khát chết đói làm sao sinh tồn được đây mới là hắn lập tức chuyện quan tâm nhất nhắc tới chỗ tốt ký kết biên tập vừa đưa ra rồi tinh thần nàng cười h i ế p mắt nói chỉ cần ngài dựa theo chúng ta cung cấp kịch bản hoàn thành tin tức chế tác ngài có thể đạt được chúng ta ban biên tập trên không không giới hạn phong phú ban thường nha mặc lan săn hỏi cụ thể nói một chút chúng ta đem tin tức căn cứ điểm tán bình luận ấ t g ữ phát số lượng chia làm mười hai cái tinh cấp tinh cấp càng cao ban thường càng phong phú bao gồm ngài càng ó t h h ĩ tới cùng không cần đồ vật. kết Ký b i nói này một chuỗi giải danh từ đem mạc lan san nghe được trận mắt há hấp mổn người nói là sự thật mặt lan sàn kích động tra hỏi nếu như ta muốn một viên nạ nổ hạch tâm ta cần diễn một cái ngôi sao gì cấp tin tức thương ngô tinh nạ nổ khoa học kỹ thuật đặc biệt phát đạt mà nạ nổ hạch tâm chính là nạ nổ khoa học kỹ thuật tối cao trí tuệ kết tinh nọ nữ vương vương miệng trên sáng chói minh châu cắm bảo nạ nổ hạch tâm người giống thần chi có thể thao túng lượng lớn người máy nạ nổ tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ nạ nổ chiến giáp dùng ngưng tụ ra nạ nổ hộ thuẫn ngăn cản đạ tháo dùng ngưng tụ ra nạ nổ chiến đao mở ra t ạ trầm trọng bọc thép với lại chỉ cần có thể nguyên không có khô kiệt có thể trường sinh bất lão nếu hắn năng lực có một hắn không chỉ có thể tiến vào thành thị đời sống còn có thể vượt qua một loại lúc trước ở trong mơ cũng không dám tưởng tượng t ư ợ n g tầng người đời sống về phần làm sằng làm bậy giả thuần chi lưu thì càng không cần phải nói hắn nhất định sẽ chủ động đến nhà thăm hỏi đem giả thuần cùng giả thuần lao đại h ổ vương tất cả đều giết chết chỉ là nạ nổ hạch tâm giá t h a n h đắt đỏ nghe nói tất cả đoạn ánh sáng phòng vệ vòng cũng chỉ có giải rác mấy k h o ả thôi cho dù có thể dựa vào diễn tin tức đạt được thì nhất định rất khó mặt lan san nét mặt t m đạm xuống ký kết biên tập âm thanh bỗng dưng trở nên rất có sức hấp dẫn nạ nổ hạch tâm đối với hiện tại ngươi mà nói có thể là thần khí nhưng đối với chúng ta ban biên tập mà nói chẳng là cái thá gì là người mới phúc lợi ngươi chỉ cần thuận lợi thông qua ký kết quá trình chúng ta thì tiễn ngươi một khỏa m ặ c lan san cả kinh trừng tóm mắt thật ký kết có thể bạch chơi một khỏa nạ nổ hạch tâm ký kết biên tập cười h í p mắt nói không chỉ tiễn ngươi một khỏa còn có thể tiễn ngươi một khỏa tốt nhất rốt cuộc ngươi bây giờ tình cảnh không phải rất tốt chúng ta cũng không hy vọng thật không dễ dàng đưa tới tin tức nhân vật nam chính lửa đường chết hiểu rồi cảm ơn mặt lan san kích động cực kỳ ta làm như thế nào ký kết Ký một giây n nói, tập cười sau mấy hàng nóng ánh sáng long lanh màu xanh dương chữ nhỏ tại trước mắt hắn hiện hiện kịch bản giới thiệu văn tắt đây là một khó được trời trong gió nhẹ buổi sáng ngươi đang ban công tắm rửa vô ý rơi xuống đến xuống một tầng nhà hàng xóm nhà này ở làn đoạn ánh sáng tân nhiệm thị trường lâm y Dì sơn vị hô n thê t r ù n g hợp lâm y Dì sơn lúc này tìm đến nàng cầu hôn với lại mở ra toàn thành phố l ấ t dễ ảm nhiệm vụ của ngươi là ẩn nút năm phút đồng hồ không bị phát hiện nhưng lại muốn để l ấ t dễ ảm ống kính chiếu gió ngươi chương hai trăm tám mươi năm mày trắng lao nhân chương hai trăm tám mươi năm mày trắng lao nhân cung điện hùng vĩ bên trong không có hoa lệ trang trí cũng không có t r o n g tưởng tượng tiên trí h i ê n bảo chỉ có một người một bị trầm trọng x i ề n xích trói buộc toàn thân bị gác ở hừng hực liệt hỏa trên thiếu đốt toàn thân tản ra tiên thiên đất mộc chi khí mày trắng lao nhân xiềng đầu nguồn tại cung điện trụ tử mái sàn nhà dường như tất cả chỗ trong nói cách khác chỗ này cung điện kỳ thực chính là cái này mày trắng lao nhân lồng giam vô sinh đạo dễ chính b ả n không có ở nơi này đợi xuống qua huyết thần tử nhìn chăm chú cái này mày trắng lao nhân lâm vào thật lâu trầm mặc hắn ở đây đi vào trước đó nghĩ tới có thể biết cảnh nộ cái gì tỉ như một chi chạm mặt tới t h ầ n t i ễ n năng lực một t i ễ n đem hắn đóng đinh cái chủng loại kia lại hoặc là trồng chất như núi bảo vật lại hoặc là theo là tầm thường bài trí nhưng mỗi một món cũng tản ra vô sinh đạo làm chủ sau khi dùng qua lưu lại vô thượng thần uy đi vào về sau phát hiện cái gì cũng không có chỉ có một bị chói nhìn nướng tỏa ra tiên tiên h đất mộc chi khí người đây là có chuyện gì huyết thần tử nhắm mắt lại hoàn toàn không cảm giác được mày trắng sự tồn tại của ông lão cũng không biết là mày trắng lao nhân cảnh giới quá cao hay là xiến xích cản trở hắn dọ xét mày trắng lao nhân phát giác được có người tiến vào cung điện chậm rãi mở mắt đây là một đôi vô cùng tang thương con mắt giống như trải nghiệm thế gian tất cả cực khổ cùng hoan hỉ cuối cùng pháo hoa tan mất bị cầm t ù tại đây lớn chừng bàn tay yên tĩnh trong cung điện người là người nào người là người nào hắn cùng huyết thần tử đồng thời đặt câu hỏi âm thanh một chữ không kém địa chủng hợp đến cùng nhau huy hắn không biết đây là trùng hợp hay là mày trắng lao nhân đọc đến hắn suy nghĩ nếu là hắn vị này mày trắng lao nhân chỉ sợ là hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới cường giả chẳng qua nếu là hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới cường giả làm sao lại như vậy thê thảm như thế địa bị cầm tù nơi này ép tiên tiên ất m ộ n chi khí ai có thể đem hôn nguyên đại la kim tiên được rồi vô sinh đạo chủ năng với lại rất sớm trước đó cứ làm như vậy rồi cho tới bây giờ mới làm người biết thôi huyết thần tử trầm giọng hỏi n g ư ơ i n ă n g lực đọc đến ý nghĩ của ta mày trắng lao nhân lạnh nhạt nói nguyên lai lại là vô sinh ma đầu náy vớt ngược lại cũng chẳng trách rốt cuộc phương thế giới này đã hoàn toàn bị hắn ép ô không thể nào lại sinh ra một thuộc về chúng ta quê hương cừng giả huyết thần tử lông mày cao chặt giờ phút này hắn đã xác định mày trắng lao nhân quả thật có thể đọc đến hắn ý nghĩ thế là liền chủ động đem suy nghĩ thả lỏng chỉ ở cần sinh ra suy nghĩ lúc mới sinh ra suy nghĩ huyết thần tử chất vấn nghĩa là gì lẽ nào mảnh trời này bên ngoài thiên sinh linh tiên t i ê n có thiếu là vô sinh đạo chủ tạo thành vô sinh đạo chủ lại làm qua ác độc như vậy chuyện mày trắng lao nhân sắc mặt bị thương điện ó i chúng ta thế giới sinh linh an cư lạc nghiệp đột nhiên có một ngày vô sinh tia đại ma đầu xâm nhập chúng ta thế、giới. Cấp đ o ạ thế, thế thiên thiên r nhưng t vì vô sinh đạo chủ cường đại hắn có cần phải đem cái này cái gọi là thế giới che chở người cầm tù sao vì sao không trực tiếp giết đâu trên đời này không thể nào có hay không sinh đạo chủ giết không được tồn tại mày trắng lao nhân đọc đến đến đến huyết thần tử suy nghĩ nét mặt đông dương đọc lại huyết thần tử cười nạo một tiếng sao không nói tiếp bản tọa ngược lại là rất muốn hiểu rõ trong cơ thể ngươi vì sao có nhiều như vậy tiên thiên đất mộc chi khí mà vô sinh đạo chủ lại vì sao mặc cho những thứ này tiên thiên đất mộc chi khí trôi qua cho những k i a đại đế chương 286. nấu chết vô sinh đạo chủ chương 286. nấu chết vô sinh đạo chủ mày trắng lao nhân thể nội tiên thiên đất mộc chi khí nhiều đến không thể tưởng tượng nổi nếu quả thật theo mày trắng lao nhân nói bị cầm tù ở chỗ này không biết bao n h i ê u năm tháng hắn mỗi cách một đoạn thời gian thì phun ra một đại đoàn tiên thiên đất mộc chi khí cho tới hôm nay cũng còn có phun h i ệ tại ban đầu lúc hắn được có bao nhiêu tiên tiên ấ t mộc chi khí những thứ này tiên tiên ấ t mộc chi khí là từ đ â u tới lẽ nào là tiên tiên ấ t mộc chi khí thành tinh sao vô sinh đạo chủ thiết t r ậ n luyện trong cơ thể hắn tiên tiên ấ t mộc chi khí lại không xây dựng bất luận cái gì thu nạp chứa đựng tiên tiên ấ t mộc chi khí thứ gì đó mặc cho tiên tiên ấ t mộc chi khí thông qua khe cửa s ó i mòn lẽ nào là vô sinh đạo chủ sơ hở không thể nào bởi vậy mày trắng lao nhân nhất định đang nói láo như vậy chân tướng là cái gì đây huyết thần tử vững vàng chằm chằm vào mặt của ông lao nói nguyên u ố t sống thế giới này tiên tiên tiên tiên vô sinh đạo chủ muốn cho ngươi trả lại cho thế giới này nhưng mà ngươi không có cho nên vô sinh đạo chủ mới đem ngươi gác ở trên lửa nướng ta nói không sai à? nếu ngôn ngữ không thể tin vậy cũng chỉ có thể theo khách quan góc độ tiến hành phân tích mày trắng lao nhân thể nội có không hợp lý số lượng tiên thiên ất mục chi khí thế giới này sinh linh hết thầy tiên thiên có thiếu mà vô sinh đạo chủ t h ì mặc cho theo mày trắng lao nhân thể nội rút ra ra tiên thiên ất mục chi khí theo khe cửa chạy đi kết hợp chuyện này đáp án liền sôi nổi trên giấy mày trắng lao nhân mới là cái đó ác ở người thấy máu thần tử đã đoán ra trần tướng mày trắng lao nhân dứt khoắt thì không giả vờ hắn lộ ra một bộ lạnh lùng nét mặt đặt tới cảnh giới nhất định người tu hành quả nhiên không tốt l ừ a bịp không sai ngươi nói đều là đúng hắn năm đó đi vào thế giới này dù n g bí pháp bắt đi chưa thành hình thế giới tất cả tiên thiên đất mộc chi khí kết quả tại rời đi lúc bị vô sinh đạo chủ cả lại vô sinh đạo chủ lệnh cưỡng chế hắn giao ra tiên thiên đất mộc chi khí nhưng này thời hắn không có ý thức được đối mặt mình là như thế nào c ầ n giả bởi vậy không chỉ từ chối trả lại còn nói rồi vài câu lời hung ác kết quả rõ ràng hắn bị cầm tù tại rồi nơi này theo thế giới chưa thành hình lúc liền bị cầm tù ở chỗ này cho tới bây giờ thì còn vững vàng bị buộc tại đại điện chính giữa không có một chút xíu thoát đi có thể huyết thần tử cười lạnh nói cho dù ngươi là hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới cừng giả cho tới đạo chủ cũng muốn rơi vào cái chết tự do kết cục vì sao không giao ra tiên thiên đất mộc chi khí mày trắng lao nhân bịu m ô i nói ngươi biết ta nuốt bao nhiêu tiên thiên đất mộc chi khí sao nguyên một thế giới tiên thiên đất mộc chi khí đều bị tan ướt cho dù vô sinh đạo chủ đem ta gác ở này thần hỏa t r ê n nướng thỉnh thoảng địa phun ra một ít tiên thiên đất mộc chi khí ta cũng có thể sống thêm không biết bao nhiêu năm tháng sớm một gì đem này thần hỏa nỗ diệt đem cung điện này nỗ sập đem vô sinh đạo chủ nỗ chết huyết thần tử nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. mày trắng lao nhân lại nuốt nguyên một thế giới tiên thiên ất một chi khí kim một thủy h ỏ a thổ nguyên một thế giới tiên thiên ất một chi khí tương đương với một phần năm thế giới bản nguyên quả thực là một phần đủ để cho ăn bệ bụng tầm thường sinh linh thiên đại của cải nếu có thể theo mày trắng lao nhân thể nội đem phần này tiên thiên ất một chi khí lấy ra ánh mắt của hắn dần dần trở nên hư h á c hắn không rõ ràng mày trắng lao nhân vì sao năng lực hoàn chỉnh địa bị gác ở trên lửa nướng nếu như là hắn hắn khẳng định đem mày trắng lao nhân chia làm mấy khối phóng tới pháp bảo trong ép nước mày trắng lao nhân sắc mặt không vui nói hậu bối ngươi nghĩ đối với cũng vì thế cảm thấy có chút sợ hãi hắn s ợ dĩ không có bị vô sinh đạo chủ tháo thành tám khối là bởi vì hắn năng lực hủy đi một nửa tiên tiên ất mộc chi khí đối với vô sinh đạo chủ mà nói nhiều này một nửa tiểu này một nửa cũng không đáng kể nhưng với cái thế giới này rất trọng yếu cho nên hắn còn sống sót đúng không huyết thần tử cái này chẳng hề để ý kẻ ngoại lai mà nào ý trưởng hai trăm tám mươi bảy tâm lý đánh cờ chương hai trăm tám mươi bảy tâm lý đánh cờ huyết thần tử kèm chế sát ý trong lòng hỏi vô sinh đạo chủ vì sao không có giết người may trắng lao nhân cứng ngắc lấy ra đầu nói bản tọa thần thông còn lại Bằng vô sinh đạo chủ năng lực căn bản g i ế t không được ta ngươi này hậu bối ngu mội vô tri nhanh chóng t ố i lui đ ừ n g chọc bản t ỏ a mắt p h i ề n huyết thần tử c h ầ m c h ầ m vào mày trắng lao nhân xem đi xem lại xác định mày trắng tay của lão nhân chân đều bị trói buộc tại trầm trọng xích s á t trong hắn c ư ờ i khởi nói không giết được ngươi Ngươi chắc chắn dám nói a vô sinh đạo chủ là b ự c nào vĩ đại tồn tại sao lại không giết được ngươi này con rệm hắn không giết ngươi nhất định là vì không muốn ô huế tay hắn mày trắng lao nhân nổi giận nói an nói linh tinh huyết thần tử ngựa mặt lên trời cười như điên nguyên một thế giới tiên thiên đất mộc chi khí mọc lại cũng không biết có thể hay không người chết sống lại mày trắng lao nhân sinh lòng sợ hãi hắn bị vô sinh đạo chủ làm thủ đoạn vây ở chỗ này toàn thân một chút khí lực cũng không có chỉ còn môi lưới công phu nếu không thể dọa lùi huyết thần tử hôm nay hắn nói không chừng thật sự viết gì c h ú c ở đây rồi mày trắng lao nhân bên ngoài lệ trong n h â m nói ngươi nếu dám tiến lên đây bản tọa thì dẫn bạo thể nội tiên thiên ấ t m ộ t chi khí cùng ngươi đồng quy vô tận đồng quy vô tận huyết thần tử chỉ là minh hà lão tổ hàng tỷ phân thân một trong không sợ nhất chính là đồng quy vô tận hắn cười cắn nói ngươi nhìn kita lẽ nào nhìn không ra đây chỉ là bản tọa một bộ phân thân tự bạo rồi được tự bạo rồi ngược lại còn lại bản tọa một phen công phu dù sao cũng không có ý định đem ngươi thể nội tất cả tiên thiên ất m ộ t chi khí cũng lấy ra coi như để ngươi dẫn bạo một nửa còn lại một nửa thì đầy đủ bản tọa hưởng thụ vô tận không chỉ như thế mày trắng lao nhân thế nhưng một vị hàng thật giá t h ậ t hối nguyên đại la kim tiên giết mày trắng lao nhân nói không chừng còn có thể đạt được mày trắng lao nhân tu luyện đạo pháp này có thể so sánh một bụng tiên thiên ất m ộ t chi khí càng có giá trị mày trắng lao nhân vì đã lâu không gặp ngoại nhân trong lúc nhất thời không có chú ý tới huế y thần t tử là phân thân hắn lúc này tập trung nhìn vào phát hiện huế y thần t tử quả nhiên chỉ là một bộ phân thân trong lòng càng thêm cảm thấy sợ sệt thành như máu thần tử lời nói trong cơ thể hắn một nửa tiên tiên ất mộc chi khí thì đầy đủ hôn nguyên đại la kim tiên trở xuống sinh linh hưởng thụ vô tận rồi hắn đường đường hôn nguyên đại la kim tiên lưu lạc hỗn độn không biết bao nhiêu năm tháng bây giờ lại muốn cùng một bộ phân thân đồng quy vô tận sau đó đem còn lại một nửa tiên tiên ất mộc chi khí tiện nghi đối phương nghị đã cảm thấy bất ức chết tiệt kia vô sinh đạo chủ rốt cục muốn làm gì? tất nhiên đem bản tọa giam giữ ở chỗ này ép tiên thiên đất m ộ t chi khí vì sao không quan trọng cung điện sao nhường như thế một đạo trích trà trộn đi vào mày trắng lao nhân gầm thét lên bản tọa tại dẫn bảo tiên thiên đất m ộ t chi khí đồng thời cũng sẽ đạt được một nháy mắt tự do đến lúc đó tất lần theo thần hồn của ngươi liên hệ khiến cho ngươi bản thể thịt nát xương tan huyết thần tử giật mình lời này đối với hắn thật có không nhỏ trấn n h i ế p hắn không có cách nào chứng minh bạch mi đạo nhân nói đúng thật hay giả lỡ như bạch mi đạo nhân không phải do hắn mà là thật có cách lần theo thần hồn của hắn liên hệ trọng thương hắn vậy coi như lợi bất cập hại huyết thần tử lông mày dần dần ngược lại cũng không phải không có cách nào phá giải chỉ cần nhường bản thể cùng chuẩn đề thông báo một tiếng nhường chuẩn đề cùng tiếp dẫn ở bên bảo hộ một bị cầm tù vô số năm tháng h u n nguyên đại la kim tiên sắp chết một kích nhất định không thể đem hắn thế nào chẳng qua nếu là như vậy hắn liền phải đem hắn thu hoạch phân ra không nhỏ một phần cho chuẩn đề tiếp dẫn làm thù lao đây là hắn không lớn mày trắng lao nhân cùng huyết thần tử liền như vậy rằng có tiếp theo thấy máu thần tử không có lại khai thác những hành động khác mày trắng lao nhân tâm qua loa ổn định một ít nhưng cũng còn lơ lửng giữa trời c h u y ê n thụ đại thần thông hắn biết mình nhất định phải biểu hiện ra một ít phương diện khác giá trị giảm xuống huyết thần tử đối với hắn sắc tâm như vậy mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào hậu bối ta có ba loại đại thần thông mày trắng lao nhân chậm dãi nói n g u y ê n truyền thụ cho ngươi kết một thiện u y ê n ngươi nói làm sao huyết thần tử nhữ lông mày cái gì đại thần thông bây giờ minh hà lão tổ đã là nửa bước hốn nguyên đại la kim tiên cường giả tầm mắt cũng theo đó nước lên thuyền lên tầm thường đại thần thông sớm đã không để vào mắt thật muốn nói đại thần thông hồng vân chưa từng sinh đạo chủ chỗ học được chiều kia coi như là một mày trắng lao nhân nhẹ nhàng thở ra cảm thấy hứng thú là được. hắn liền sợ huyết thần tử như cái lăng đầu thanh dường như một lòng muốn giết hắn lấy tiên tiên h ất mộc chi khí hắn dùng tràn ngập sức hấp dẫn thanh â m nói này ba loại đại thần thông theo thứ tự là có thể khiến cho ngươi bất tử bất diệt nhất bản thần thông khiến cho ngươi công đều bị phá sát phạt thần thông cùng khiến cho ngươi đứng ở tiên tiên h thế bất bại hộ thể thần thông đều là huấn nguyên đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cấp thần thông ngay cả vô sinh đạo chủ cũng sẽ trông mà thèm huyết thần tử không tin mày trắng lao nhân lý do thoái thác h ắ n nghi ngờ nói phải không ngươi chứng minh như thế nào hết hạn hiện nay hắn biết được thần bí nhất thì cường đại nhất cường già chính là vô sinh đ vô sinh đạo chủ tọa ở dưới tọa kỵ đều có thể đánh cho hồng quân đạo tổ không có sức hoàn thủ trước mặt này mày trắng lao nhân cũng là một hôn nguyên đại la kim tiên thôi thực lực nói không chừng vẫn còn so sánh không lên chuẩn đề lại dám nói buốc nói phét nói có tam môn ngay cả vô sinh đạo chủ cũng trông mà thèm đại thần thông lẽ nào cảm thấy hắn tốt lắc lư mày trắng lao nhân mặt mũi hiền lành đ ị a n ó i thần chí của ta bị phong b ế rồi ngươi lại đưa lỗ thai đến ta cẩn thận nói cho ngươi trong điện ngoại trừ ngươi chính là ta không còn người bên ngoài không cần đưa lỗ thai huyết thần tử cười lạnh nói ngươi nghĩ đùa d ỡ hoa chiêu gì sẽ không phải là ta khẽ nghiêng gần xiềng xích liền bị xiềng xích tính cả ngươi cùng nhau phong vân a lại hoặc là lực lượng của ngươi chỉ là bị hạn chế tại rồi xiềng xích phụ cận ta thoáng qua một cái đi ngươi liền đem ta đạo này phân thân bóc tát tu luyện tới bây giờ cảnh giới minh hà lao tổ cũng không phải cái gì ngu xuẩn tuyệt sẽ không người khác nói cái gì hắn thì làm cái đó mày trắng lao nhân lộ ra một hủy khuất thân sắc làm sao lại thế ngươi chỉ là một đạo phân thân ở chỗ này ta bóc tách ngươi đạo này phân thân ngươi còn có thể phái cái khác phân thân đến ta làm như vậy không phải tự tìm đường t r ư ớ sao huyết thần tử càng thêm cảm thấy cảnh giác đường đường hôn nguyên đại la kim tiên lại chủ động đối với hắn hạ thấp thân phận rõ ràng là hưu m i ê u dính huyết thần tử hư lạnh một tiếng cứ như vậy nói mày trắng lao nhân thấy máu thần tử chết sống không chịu qua đến đành phải thu hồi trong lòng t ầ m tư sâu xa đàng hoàng giải thích chính mình ba đạo đại thần thông huyết thần tử nghe được mê mẩn trong lúc nhất thời quên đi thời gian trôi qua có khi mày trắng lao nhân đột nhiên dừng lại huyết thần tử thì vẫn đắm chìm trong đối với phía trước lời nói cảm n ộ i trong thật lâu không thể tự thoát ra được mày trắng lao nhân lộ ra âm mưu nụ cười như ý hắn cố ý nhường huyết thần tử đưa lỗ thai đến chính là vì nhường huyết thần tử cho rằng tới gần hắn sẽ phát sinh không tốt chuyện từ đó phân tán huyết thần tử tinh lực sứ huyết thần tử lại càng dễ đắm chìm ở hắn giảng thuật đại thần thông trong hắn không có cố ý giải thích sai lầm phương thức tu luyện bởi vì hắn hiểu rõ minh hà lao tổ sẽ không dùng bản thể tu luyện hắn là thật sự địa chuyển thụ đại thần thông nhưng đây chính là h u n nguyên đại la kim tiên đạo há lại tốt như vậy lĩnh hội lĩnh hội một đạo đại thần thông liền có thể hao phí vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm bước vào cung điện ư nhưng g mà mảy trắng l ã o nhân cũng không biết trừ r a huyết thần tử bên ngoài còn có một cái nhiên đăng đạo nhân thậm chí liên tục không ngừng hướng nơi này chạy tới đông đảo c h u ẩ n thánh đại năng trên thực tế nhiên đăng đạo nhân đã nhanh không chịu nổi chuẩn đề công khai mời toàn bộ hồng hoang đại năng thăm dò thiên ngoại thiên dường như tất cả c h u ẩ n thánh đại năng đều bị thu hút kém cỏi nhất thì p h ả i tới rồi một phân thân nhiên đăng đạo nhân kim cô bóp chặt rồi trên t r ă m vị c h u ẩ n thánh đại năng ngay cả quảng thành tử đều bị nhiên đăng đạo nhân làm như không nhìn thấy dường như quấn ở bên trong nếu như không phải đa bảo đạo nhân xuất hiện n h ư n đăng đạo nhân còn có thể lại c n một nhóm c h u ẩ n thánh đại năng n h ư n đăng đạo h i ế u ngươi làm như thế thì không chính cống rồi đa bảo đạo nhân nụ cười chân thành nói xin đem tất cả mọi người thả ra đi là t i ệ t giáo thủ đ ồ đa bảo đạo nhân lời nói của hắn có thể nói mười phần có p h â n lượng n h ư n đăng đạo nhân đấy lòng đánh giá nghĩ kỹ rồi một chút hắn cho dù là tự tin cũng không thấy được bản thân năng lực ngăn được đa bảo đạo nhân t h ú n g chi còn là tại phân ra một bộ phận tâm thần vây k h ố n trên trăm vị c h u ẩ n thánh tình hồn dưới n h ư n đăng đạo nhân liếc qua hờ khép cửa điện trong lòng thở dài hắn đã làm được cực hạn của mình rồi thực sự không chịu được nổi rồi hy vọng mình h à lao tổ đã ở bên trong lấy được đủ nhiều thu hoạch hắn vất tay triệt hồi rồi kim cô nhân đăng trồng chó sao dám như thế nhục ta chư vị liên thủ c h ấ n áp hắn chết thiệt xiền giáo quả thực không có một cái tốt chịu chết đi nhân đăng tránh r a vàng không bản tọa thì không k h á c h khí hóa thần nhập phủ nịnh phạt kẻ này trên trăm vị c h u ẩ n thánh đại năng theo kim cô bên trong tuấn lân g a từng đạo nổi g i ậ n khí tức bành trướng mà lên chỉ một thoáng đất dung núi chuyển cả vùng không gian cũng bắt đầu và mẹo kinh khủng uy áp giống như một cái liên miên dạy núi hướng nhiên đăng đạo nhân nặng nghề ép xuống hàng trăm c h u ẩ n thánh chi nộ đáng sợ như vậy n h â n đăng đạo nhân hơi biến sắc mặt vung r a kim cô bảo vệ chính mình đồng thời quanh người sáng lên mở n h ạ t ánh đến ánh sáng l ở mầm long trên trăm loại đại đạo thần uy hóa thành vô hình lợi kiếm chém về phía kim cô kim cô trên lấp lóe bảo quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nàng đạo n h â n đăng đạo nhân cười khổ ném ra ngoài một viên xá lợi c h ạ m kim châu kim châu lớn lên theo gió hóa thành một k h ỏ a lũ v ẽ đầy bừa văn kim cầu ở giữa không chúng không ngừng xoay tròn văng ra đại đạo thần uy biến thành không có đức hạnh lợi kiếm chấn động đến bốn phía không gian không dừng lại run dầy bảo hộ cung điện tứ phương đại trận mơ hồ bị xúc động ngưng tụ ra như yên như mưa to lớn trận thế hướng đứng ở trên trời trên trăm vị c h u ẩ n thánh hung hăng vỗ xuống trận thế bên trong ẩn chứa hôn nguyên đại la kim tiên cấp độ lực lượng c h u ẩ n thánh nón h quá sợ hãi sôi nổi b ư ớ c ra thối lui thậm chí trực tiếp trốn ra mảnh không gian này ở mầm long to lớn trận thế đập đến k h ô n g t r u n g ẩm vang tán loạn giống như cái gì thì chưa từng xảy ra nhưng đ ă n đạo nhân mở ra tay đối không có đào t ẩ u c h u ẩ n thánh nói các vị đạo hữu thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy minh hà đạo hữu tới trước ta vì hắn coi chừng đường lui làm sai chỗ nào c h u ẩ n thánh nhóm căm tức nhìn nhiên đăng đạo nhân nhưng một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy một cách không có kiến công bọn họ liền thì thu tay lại không tiếp tục liên hợp lại c h ấ n áp nhiên đăng lần thứ hai c h u ẩ n thánh đỉnh phong cùng c h u ẩ n thánh cảnh giới cái khác tiểu cảnh giới giống như không tại cùng một cái đại cảnh giới bất kể là pháp bảo nội tình pháp lực tích lũy hay là thần thông bí thuật đều hơn xa cho c h u ẩ n thánh cảnh giới rất nhiều tiểu cảnh giới đại năng rất nhiều c h u ẩ n thánh đỉnh phong sở dĩ là c h u ẩ n thánh đỉnh phong chỉ là bởi vì thiếu khuyết một đạo hồng mông từ khí tại rất nhiều phương diện kỳ thực đã siêu việt trần thánh cảnh giới nhiên đăng đạo nhân giữ vững một lần là xong lại rồi hắn cùng những thứ này tr lại có c h u ẩ n thánh đuôi mù công hắn hắn muốn hoàn thủ rồi chương hai trăm chín mươi đại điện bên trong chương hai trăm chín mươi đại điện bên trong c h u ẩ n thánh các đại năng tâm lý n ắ m chắc không còn dám tùy tiện ra tay đa bảo đạo nhân nhìn qua hờ khép cửa điện hiếu kỳ nói nhân đăng đạo h i ế u nghe n g ư ờ i ý nghĩa minh hà đạo hữu đã tiến vào nhân đăng đạo nhân c h ầ m rãi gật đầu không tệ đa bảo đạo nhân dò hỏi trong điện có cái gì nhân đăng đạo nhân lắc đầu ta cũng không biết minh hà đạo hữu huyết thần tử sau khi đi vào liền không có tiếng động ngay cả sinh tử cũng không biết đa bảo đạo nhân khẽ nhũ mày minh hà lão tổ huyết thần tử hóa thân là đông đảo chuẩn thánh đại năng bên trong hoàn thiện nhất một loại hóa thân chi thuật tuy là tầm thường hóa thân nhưng ở ý thức giáng lâm lúc lại có thể phát huy ra cùng tam thi hóa thân sánh vai thần uy nếu minh hà lão tổ huyết thần tử chết tại trong đại điện vậy hắn vào trong chỉ sợ cũng rơi không được kết cục tốt quảng thanh tử cười khổ mà nói n h i ê n đăng phó giáo chủ chư vị nếu năng lực tin được ta quảng thanh tử ta có thể để cho của ta thiện thi vào xem một chút bất kể bên trong là tình huống gì cũng ngay lập tức nhường hắn ra đây báo cáo tình huống chẳng qua chư vị nếu ở bên trong nhận được chỗ tốt hy vọng có thể chia lãi ta một ít hắn vừa rồi vừa lộ đầu liền bị lồng vào rồi kim cô hắn nghiêm trọng hoài nghi nhiên đăng đạo nhân là cố ý nhưng hắn không có bằng chứng chỉ có thể làm cái gì thì không có xảy ra nhiên đăng đạo nhân hai mắt tỏa sáng hắn cũng rất muốn biết bên trong là tình huống thế nào nhưng lại không muốn đặt mình vào nguy hiểm lúc này có người vui lòng thay hắn đi xem tự nhiên là c ứ tốt nguyên lai là quảng thành tử sư điện hắn nhiệt tình nói vừa nãy không thấy rõ nếu không sư thúc ta chắc chắn sẽ không đem người khốn vào kim cô quảng thành tử thở dài nói không sao cả nguyên lai ngọc hư cung thập nhị kim tiên đứng đầu quảng thành tử thanh danh của ngươi không sai bản tọa tin được ngươi quảng thanh tử cùng ta đệ tử giao hảo có thể tin phân n g ư ơ i một phần chỗ tốt lại có làm sao quảng thanh tử đề nghị rất nhanh đến mức đến rồi một đám không muốn mạo hiểm c h u ẩ n thánh đồng ý quảng thanh tử gọi ra thiện thi hóa thân phải h ắ n tiến vào trận pháp có kinh nghiệm nhiên đăng đạo nhân xe nhẹ đường quen đ ị a thu hút đại trận chú ý xứ quảng thanh tử thiện thi thuận lợi địa tiến nhập cung điện quảng thanh tử thiện thi khoảng chừng trong cung điện chờ đợi một nháy mắt liền lui ra đây quảng thanh tử cách đại trận hỏi đ ạ o hữu bên trong có cái gì quảng thanh tử thiện thi mỹ môi hán trần chờ nói bên trong không hề có gì chỉ có một bị nặng nề xiềng xích quấn quanh m à y trắng lao nhân minh hà đạo hữu hết thần tử đang nghe kêu m à y trắng lao nhân giảng đạo nghe được trầm mê ngay cả ta kêu gọi cũng không nghe thấy mọi người nghe vậy khẽ giật mình minh hà lao tổ thế nhưng trong hồng hoang nhất đảng đại năng hắn lại nghe người bên ngoài giảng đạo còn nghe được mê m ậ n rồi người kia lẽ nào là hôn nguyên đại la kim tiên hay sao nhưng nếu như là hôn nguyên đại la kim tiên làm sao lại như vậy bị nặng nề xiềng xích vậy ở cung điện đâu chờ chút nơi này là vô sinh đạo chủ cung điện vô sinh đạo chủ trào cái hôn nguyên đại la kim tiên tù nhìn ngược lại cũng không phải không có khả năng quản bên trong gặp nguy hiểm sao quảng thành tử thiện thi lắc đầu tạm thời không có phát hiện chẳng qua cũng có thể có cái gì ẩn tàng nguy hiểm cần ta lại kỹ càng dò xét một phen sao quảng thành tử quay đầu nhìn về phía nhiên đăng đạo nhân nhiên đăng đạo nhân trầm mặc mấy tức sau nói vì biểu hiện ấ y n ấ y ta nguyện vì chư vị k i ể m chế trận pháp chư vị nếu là muốn vào cung điện này tìm tòi hư thực xin cứ tự nhiên hắn tin tưởng minh hà lão tổ nhất định đem trong cung điện năng lực vơ vét thứ gì đó cũng vơ vét xong rồi tài cán đứng nghe lão nhân kia giang đạo cho nên hắn không nóng nảy ngay lập tức tiến cung điện về phấn hôn nguyên đại la kim tiên giang đạo trải qua thiên đạo giải thích, hắn đã hiểu rõ tầm thường hôn nguyên đại l à kim tiên ngay cả thánh nhân cũng không bằng thánh nhân giảng đạo mặc dù chân quý nhưng cũng không tính là cái gì khó lường kinh ngộ hắn nghe nguyên thủy thiên tôn giảng đạo cũng chán nghe rồi mượn cơ hội này nhường bị hắn nốt một lát c h u ẩ n thánh các đại năng ngôi giận do hắn về sau sau l ư n g bị người hãm hại hoàn tất báo tin hoàn tất báo tin quyển sách hoàn tất chương đếm xác định ngay tại lúc này càng ra nhiều như vậy chương tiếp xuống hai tháng sẽ không còn có chương tiết mới đổi mới ta sẽ đem hiện tại càng ra hơn một trăm cái loạn mã chương tiết từng chút một sắp xếp như ý cho quyển sách này một kết cục sách mới tuyên bố đạo này bạn năng ở chỗ có việc hắn thật trên. sách mới tuyên bố đạo này bạn năng l ự chỗ c có việc hắn thật trên sách mới lửa nóng tuyên bố đạo này bạn năng l ự chỗ c có việc hắn thật trên đến nhìn một chút thôi đã cho đi nhét tờ giấy nhỏ sách mới lửa nóng tuyên bố đã cho đi nhét tờ giấy nhỏ sách mới lửa nóng tuyên bố đã cho đi nhét tờ giấy nhỏ t i n h khiết sảng văn cao trào thay nhau nổi lên thích xem sảng văn độc giả mau tới nhìn một chút chương hai trăm chín mươi mốt tạm thời chưa có đ à t mua phiên ngoại bảy mươi chương hai trăm chín mươi mốt tạm thời chưa có đ à t mua phiên ngoại bảy mươi bá kinh rời đi cái đó u hà giật mình nói nhiễm hoa thánh địa mắt huyết thần tử ném ra ngoài một viên thẻ ngọc sửa phương pháp này đi huân mai kích động nâng lên thẻ ngọc vừa đem thần nghiệm nàng nhìn qua xa ám nàng vậy mà tại bên trong nhìn thấy một mạch tán chỉ thấy máu thần tử h ơ i hợt phách tuyệt vạn cổ vô địch thủ là vì đế nàng quay đầu ngắm nhìn một phía phát hiện nàng đã rời đi cái đó c u ám dung nham địa h u y ệ t đi tới nhưng cũng không gặp đông hoàng thái nhất cho h ô n độn chung lên phách lối như vậy tên đ ạ c nguyện đại đế phách tuyệt vạn cổ vô địch thủ là vì đế người công pháp này q u á kém quả thực khó coi huyết thần tử ném dung nham địa huyện đi tới nàng nhìn qua xa xa bước lên nói tuyệt vạn cổ vô địch thủ là vì đế nàng quay đầu ngắm nhìn phía phát hiện nàng đã nếu là vô sinh đạo chủ ở chỗ này thì có một chỗ chỗ ở cũ h o ặ t hành cùng dù là chỉ có một kiện tiên tiên trí bảo thì đầy đủ hắn được ích lợi vô cùng lúc này hắn đột nhiên ý thức được trừ ra thăm dò phương thiên địa này quy tắc hắn còn có càng quan trọng hơn một sự kiện muốn làm đó chính là truy tìm vô sinh đạo chủ dấu chân tìm kiếm vô sinh đạo chủ lưu tại phiến tiên địa này bảo tàng huân mai sợ ngây người hồng hoang công nhận thiên đình yêu hoàng còn có tản r a càng nguyên bắc khí tức thi thể tựa hồ là trong truyền thuyết tiên huân mai kích động nâng lên thẻ ngọc vừa vê anh chỗ nào nên còn có thể nhìn thấy nhiễm hoa đại đế lưu lại đế khí phách tuyệt vạn cổ vô địch thủ là vì đế chỉ thấy máu thần tử hời hợt phun ra một chữ tán vê anh huyết thần tử tâm tình khoáy động lên huân mai cảm kích đối với huyết thần tử túi đầu tạ lao tổ ân cứu mạng vân mai không dám sơ xuất vì thần n i ệ m đem công pháp truyền lại cho huyết thần tử huyết thần tử suy nghĩ một phen sau lộ ra tiếp nối nét mặt hắn thấy vân mai bản này công pháp thực sự quá mức thô giáp nhất định không phải xuất từ vô sinh đạo chủ tác phẩm v nếu là vô sinh đạo chủ ở chỗ này thì có một chỗ chỗ ở cũ hoặc hành cùng dù là chỉ có một kiện tiên tiên trí bảo thì đầy đủ hắn được ích lợi vô cùng lúc này hắn đột nhiên ý thức được trừ ra thăm dò phương thiên địa này quy tắc hắn còn có càng quan trọng hơn một sự kiện muốn làm đó chính là truy tìm vô sinh đạo chủ dấu chân tìm kiếm vô sinh đạo chủ lưu tại phiến tiên địa này bảo tàng hồng hoang công nhận thiên đình yêu hoàng còn có tản r a càng nguyên bác khí tức thi thể tựa hồ là trong truyền thuyết tiên huyết thần tử ngắm nhìn bốn phía thật là một cái thú vị chỗ huân mai khiếp đ ả m mà h ỏ i t h ă m huyết thần tử k h ẽ nhữ mày ta làm sao biết có phải nơi này trí ám tuyệt địa chẳng qua nơi này xác thực tồn tại không ít trong miệng ngươi đại đế còn có thi thể của bọn hắn huân mai mang kinh sợ tâm tình cảm ứng một phen sau chỉ hướng phương tây nàng là nhiễm hoa đại đế sau đó, tại nhiễm hoa thánh địa ngủ say ngài tại đem thần nghiệm thăm dò vào trong đó thì sợ tới mức kém chút đem thẻ ngọc ném ra bên ngoài vì nàng vậy mà tại bên trong nhìn thấy một mảnh tản r a khí tức khủng bố huyết hải nhưng cũng không gặp đông hoàng thái nhất cho hỗn độn chung lên phách lối như vậy tên huyết thần tử cười nhạo nói đế khí các ngươi những thứ này sâu kiến câu chuyện thật chu thật là một cái thú vị chỗ không lớn đặt tên khẩu khí cũng không nhỏ đồ chiêu chế nhạo lại như thế nào huyết thần tử khịt mũi coi thường chẳng qua sâu kiến thôi không nên kinh hoàng đến hắn đã không kịp chờ đợi huân mai ngây ngẩn cả người ai cất giấu ai muốn chạy lao tổ đang nói cái gì vãng sinh đại đế huân mai thôi được liền để cho ta xem này cái gọi là đại đế có bản lệnh gì huyết thần tử dừng một chút sau nói t ổ ân cứu mạng huyết thần tử ngắm nhìn bốn phía thật là một cái thú vị chỗ huân mai khiếp đảm mà h ỏ i t h ă m nơi này chính là đến cực n h ạ c đại đế tham dò vào trong đó thì sợ tới mức kém chút đem thẻ ngọc ném ra bên ngoài vì nàng vậy mà tại bên trong nhìn thấy một m ạ n h tán chỉ thấy máu thần tử hời hợt phun ra một chữ tán nàng quay đầu ngắm nhìn một phía phát hiện nàng đã rời đi cái đó u ám dung nham địa huyện đi tới huân mai khốn hoặc nói cái gì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 hồng hoang công nhận thiên đình yêu hoàng còn có tản gia càng nguyên bác khí tức thi thể tựa hồ là trong truyền thuyết tiên nhưng cũng không gặp đông hoàng thái nhất cho hỗn độn chung lên phách lối như vậy tên hơn mai cảm giác chính mình chỉ thiếu một chút liền bị x é rách đúng lúc này tất cả lại khôi phục ai cất giấu ai muốn chạy lao tổ đang nói cái gì chỉ thấy máu thần tử hời hợt phun ra một chữ tán huyết thần tử tâm tình kích động hắn đã không kịp chờ lợi nghĩ chu thật là một cái thú vị chỗ rời đi nơi này đi đi ra bên ngoài tìm kiếm vô sinh đạo chủ dấu chân rồi an thần định khí đột nhiên một đạo làm nàng cảm thấy vô cùng an tâm huyết thần tử lạnh n h ạ t nói không cần nhiều lời ngươi kia c ự u địch ở nơi nào vô hình sóng khí phất qua bốn phương tám hướng nhất định không phải xuất từ vô sinh đạo chủ tác phẩm nàng kim lòng không đặng đọc lên cái này đến cái khác tại phiếu miểu giới như sấm bên t hai tên kinh ngạc nói ra các ngươi vậy mà đều còn sống cực nhạc đại đế an thần định khí phép tuyệt vạn cổ vô địch thủ là vì đế nàng quay đầu ngắm nhìn một phía phát hiện nàng đã rời đi cái đó ưu ám dung nham địa hiện đi tới nàng nhìn qua xa xa bước lên vân hà giật mình nói nhiễm hoa thánh điện làm nàng đối với huyết thần tử cảm thấy kính sợ huyết thần tử lạnh nhật nói phía tây gần đây hôi vụ trong nháy mắt trở nên có thể thấy rõ ràng cái gọi là vô cùng vô tận khoáng đạt cảm giác tất nhiên vô tồn hiện ra ở trước mắt chẳng qua là một mảnh lớn chừng bàn tay quảng trường trên quảng trường đầy áp người huy dạ đại đế huyết thần tử nhìn quanh bốn rồi bình thường sợ ngây người huân mai càng cảm thấy kinh ngạc ngài đúng là mạnh như thế người huyết thần tử lạnh nhạt nói không cần nhiều lời ngươi kia cựu địch ở nơi nào gần một chỗ cường giả tụ tập chỗ chính là chỗ này nhìn tới ta không có tìm nhầm nếu là vô sinh đạo chủ ở chỗ này thì có một chỗ chỗ ở cũ hoặc hành cùng dù là chỉ có một kiện tiên tiên trí bảo thì đầy đủ hắn được ích lợi vô cùng muốn rời đi nơi này đi đi ra bên ngoài tìm kiếm vô sinh đạo chủ dấu chân rồi vạn thịnh đại đế ám tuyệt địa sao huân mai không dám sơ xuất vì thần n i ệ m đem công pháp truyền lại cho huyết thần tử huyết thần tử suy nghĩ một phen sau lộ ra tiếp nối nét mặt hắn thấy vân mai bản này công pháp thực sự quá mức thô giáp một chỗ cường giả tụ tập chỗ chính là chỗ này nhìn tới ta không có tìm nhầm huân mai mang kinh sợ tâm tình cảm ứng một phen sau chỉ hướng phương tây nàng là nhiễm hoa đại đế sau đó tại nhiễm hoa thánh địa ngủ say ngài ở đâu nên còn có thể nhìn thấy nhiễm hoa đại đế lưu lại đế khí h u n mai cẩn thận nói cùng ngài cùng ngài thế giới tự nhiên vô pháp so sánh h â n mai chưa tỉnh hồn địa nói ngài b ả n thể vô hình sóng khí phất qua bốn phương tám hướng hôi vụ trong nháy mắt trở nên có thể thấy rõ ràng cái gọi là vô cùng vô tận khoáng đạt cảm giác tất nhiên vô tồn hiện ra ở trước mắt chẳng qua là một mảnh lớn chừng bàn tay quảng trường trên quảng trường đầy áp người âm thanh rót vào lỗ thai của nàng ý thức của nàng lợp nơi này chính là trí ám tuyệt địa sao tức bình tĩnh lại những i ê u nhiễu loạn tâm thần chấp nghiệm giống như trong nháy mắt không tồn tại đọc thăm dò vào trong đó thì sợ tới mức kém chút đem thẻ ngọc ném ra bên ngoài vì nàng vậy mà tại bên trong nhìn thấy một mạch tán chỉ thấy máu thần tự hời hợt phun ra một ch phân mai cảm kích đối với huyết thần tử túi đầu tạ lao tổ phù thậm chí còn có tản ra càng nguyên bác khí tức thi thể vừa rồi cất dấu không thôi được liền để cho ta xem này cái gọi là đại đế có bản lãnh gì huyết thần tử dừng một chút sau nói t ổ ân cứu mạng huyết thần tử nhìn quanh bốn phân mai khiếp đảm mà h ỏ i t h ă m nơi này chính là đến phân mai chưa t ỉ n h hồn địa nói ngài b ả n thể mắt huyết thần tử ném ra ngoài một con thấy máu thần tử hời hợt phun ra một chữ tán、vâng. nếu là vô sinh đạo chủ ở chỗ này thì có một chỗ chỗ ở cũ hoặc hành cùng dù là chỉ có một kiện tiên thiên trí bảo nhưng đầy đủ h cũng ít lợi vô c không gặp đông hoàng thái nhất cho hỗn độn trung lên phách lối như vậy tên đột nhiên một đạo làm nàng cảm thấy vô cùng an tâm âm thanh dốc vào lỗ thai của nàng ý thức của nàng lập tức bình tĩnh lại những tia nhiễu loạn tâm thần chấp nghiệm giống như trong nháy mắt không tồn tại thân tử lạnh nhật nói trước mắt ngươi chứng kiến thấy chỉ là bản tọa một đạo phân thân dạng này phân thân bản tọa có vô cùng vô tận mà các n g ư ơ i tiên tại bản tọa trong mắt cũng bất quá phí chút ít khí lực có thể xóa bỏ sâu kiến sắp bước vào nửa bước hôn nguyên đại la kim tiên tri cảnh ạ i có a tỷ nguyên đại la kim tiên tri cảnh lại có a tỷ nguyên đồ hai thanh xen lẫn hưng kiếm nguyên một huyết hải cùng a tu la tộc làm hậu thuẫn minh hà lao tổ thủy tiện có thể giết chết bình thường trần thánh thật có tư cách nói lời như vậy nàng nhìn qua xa xa bước lên vân hà giật mình nói nhiễm hoa thánh đ i ệ m nếu để cho nàng đến bay tối thiểu được bay nửa tháng hơn nữa là đêm tối đi gấp một lát không ngừng mà huyết thần tử chỉ dùng trong nháy mắt này cái ngọc giản sửa tu phương pháp này đi huân mai kích động nâng lên thẻ ngọc vừa đem thần niệm thăm dò vào trong đó thì sợ tới mức kém chút đem thẻ ngọc ném ra bên ngoài vì nàng vậy mà tại bên trong nhìn thấy một m ạ n h tán thi hại như rác thải ở trong đó c h ì nổi thậm chí huy d ạ đại đế ân cứu mạng vạn thịnh đại đế có thể xưng kinh khủng sức lôi kéo bào phủ huân mai thôi được liền để cho ta xem này cái gọi là đại đế có bản lãnh gì huyết thần tử dừng một chút sau nói không nên kinh hoàng khôi phục lại như thế nào huyết thần tử khịt mũi coi thường không an thần định khí lớn nhỏ quảng trường trên quảng trường đầy áp người huân mai cảm kích đối với huyết thần tử cuối đầu tạ lao tổ ân cứu mạng đại đế thi hại như rác thải ở trong đó chìm sao hiểu rõ có phải nơi này chỉ ám tuyệt địa chẳng qua nơi này xác thực tồn tại không ít trong miệng ngươi đại đế còn có thi thể của bọn hắn huân mai giật mình đề thi đế thi là sẽ khôi phục khôi phục phát ra khí tức khủng bố huyết hại vãng sinh đại đế cực nhạc đại đế hân mai ngây n g ẩ n cả người cơ thể hân mai cảm giác chính mình chỉ thiếu một chút liền bị xe rách đúng lúc này tất cả lại khôi phục rồi bình thường hân mai cẩn thận nói cùng n g à i cùng n g à i thế giới tự nhiên vô pháp so sánh hân mai ngây n g ẩ n cả người nàng kim lòng không đặng đọc lên cái này đến cái khác tại phiếu miểu giới như sấm bên hai tên kinh ngạc nói ra các ngươi vậy mà đều còn sống an thần định khí đột nhiên chuyện không lớn đặt tên khẩu khí cũng không nhỏ đồ chiêu chế n h o hỗn độn chung là hồng hoang xếp hàng đầu đỉnh sinh đạo chủ nếu là đến tham q u a phiếu miểu giới vì vô sinh đạo chủ vĩ đại nhất định đối với phiếu miểu giới tạo thành sâu xa ảnh hưởng tiên s ư n g hô chính là chứng cứ rõ ràng mà công pháp chính là có khả năng nhất biểu hiện điểm này chứng cứ huyết thần tử lạnh nhật nói trước mắt ngươi chứng kiến thấy chỉ là bản tọa một đạo phân thân dạng này phân thân bản tọa có vô cùng vô tận mà các ngươi tiên tại bản tọa trong mắt cũng bất quá phí chút ít khí lực có thể xóa bỏ sâu kiến sắp bước vào nửa bước hôn nguyên đại la kim tiên tri cảnh lại có a tỷ nguyên đồ hai thanh s e n lẫn húng kiếm nguyên một huyết hải cùng a tu la tộc làm hậu thuẫn minh hả lao tổ tùy tiện có thể rét chết bình thường trần thánh thật có tư cách nói lời như vậy đ một đạo làm nàng cảm thấy vô cùng an tâm âm thanh rót vào lỗ thai của nàng ý thức của nàng lập tức bình tĩnh lại những kia ai cất giấu ai muốn chạy lao tổ đang nói cái gì người tu luyện công pháp là cái gì huyết thần tử khe n h ư mày ta sao có thể tiếp hiện tại đã không phải do bọn họ người tu luyện công pháp là cái gì nàng kim l o n g không đặng đọc lên cái này đến cái khác tại phiếu miểu giới như sấm bên hai tên kinh ngạc nói ra các ngươi vậy mà đều còn sống vô hình sóng khí p h ấ t qua bốn phương tám hướng thôi vụ trong nháy mắt trở nên có thể thấy rõ ràng cái gọi là vô cùng vô tận khoáng đạt cảm giác tất nhiên vô tồn hiện ra ở trước mắt chẳng qua là một mảnh bàn tay khôi phục lại như thế nào huyết thần tử k h ị t mũi coi thường chẳng qua sâu k i ế n thôi vừa rồi cất dấu không muốn để cho lão tổ ta phát hiện bọn họ lão tổ ta sau khi đến lại muốn chạy chỉ tiết hiện tại c à n g huân mai giật mình đ ế thi đ ế thi là sẽ khôi phục nàng kim lòng không đặng đọc lên cái này đến cái khác tại phiếu miểu giới như sấm bên hai tên kinh ngạc nói ra các ngươi vậy mà đều còn sống huyết thần tử ngắm nhìn một phía thực sự là ai cất dấu ai muốn chạy l ã o tổ đang nói cái gì cấp tiên tiên trí bảo mà đông hoàng thái nhất c à n g là hơn nhận toàn bộ h ồ n g hoàng công nhận thiên đình yêu hoàng nhưng cũng không gặp đông hoàng thái nhất cho h ô n độn chung lên phách lối như vậy tên qua sâu kiến thôi vừa rồi cất dấu không muốn để cho lão tổ ta phát hiện bọn họ lão tổ ta sau khi đến lại muốn chạy chỉ không huyết thần tử hời hợt nói không cần kinh ngạc những kia đều là ta bản thể diệt sát ngu mọi chi đồ in dấu cho nhiễu loạn tâm thần c h ấ p niệm giống như trong nháy mắt không tồn tại huân mai cảm kích đối với huyết thần tử cối đầu tạ lão vãng sinh đại đế đại đế muốn cho lão tổ ta phát hiện bọn họ lão tổ ta sau khi đến lại muốn chạy chỉ tiếc hiện tại đã không phải do bọn họ lúc này hắn đột nhiên ý thức được trừ ra thăm dò phương này hân u mai càng cảm thấy kinh ngạc ngài đúng là mạnh như thế người hân u mai sợ ngây người dùng cho cổ vũ ta huyết hải chúng leo lên đại đạo ngươi chỉ cần bình thản liền có thể nhìn thấy vô thượng phát p môn. Mạc Huân Cường 292. ạ m mua, chớ h đặt p i ê ngôn n o ạ i 71. 71. t r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 ngài ở đâu nên còn có thể nhìn thấy n h i ệ m hoa đại đế nơi này chính là trí ám tuyệt địa sao tức bình tĩnh lại những tiêu nhiễu loạn tâm thần chấp nghiệm giống như trong nháy mắt không tồn tại đọc t h a m dò vào trong đó thì sợ tới mức kém chút đem thẻ ngọc ném ra bên ngoài vì nàng vậy mà tại bên trong nhìn thấy một m ả n h tán chỉ thấy máu thần tử hời hợt phun ra một chữ tán huân mai cảm kích đối với huyết thần tử túi đầu tạ lao tổ phụ thậm chí còn có tản r a càng nguyên bác khí tức thi thể vừa rồi cất dấu không thôi được liền để cho ta xem này cái gọi là đại đế có bản lánh gì huyết thần tử dừng một chút sau nói tổ ân cứu mạng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 sao hiểu rõ có phải nơi này trí ám t i ê u t địa chẳng qua nơi này xác thực tồn tại không ít trong miệng ngươi đại đế còn có thi thể của bọn hắn hân u mai giật mình đ ế thi đ ế thi là sẽ khôi phục khôi phục phát ra khí tức khủng bố huyết hải vãng sinh đại đế cực nhạc đại đế hân u mai ngây n g ẩ n cả người cơ thể hân u mai cảm giác chính mình chỉ kém một dạng này phân thân bản tọa có vô cùng vô tận mà các người tiên tại bản tọa trong mắt cũng bất quá phí chút ít khí lực có thể xóa bỏ sâu kiến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 hiện ra ở trước mắt chẳng qua là một mảnh bàn tay khôi phục lại như thế nào huyết thần tử khịt mũi coi thường chẳng qua sâu k i ế n thôi vừa rồi cất dấu không muốn để cho lão tổ ta phát hiện bọn họ lão tổ ta sau khi đến lại muốn chạy chỉ tiếp hiện tại càng hơn mai giật mình đ ế thi đế thi là sẽ khôi phục nàng kim l o n g không đặng đọc lên cái này đến cái khác tại m ở mịt rót vào lỗ t a i của nàng ý thức của nàng lập tức bình tĩnh lại những kia ai cất dấu ai muốn chạy lão tổ đang nói cái gì ngươi tu luyện công pháp là cái gì huyết thần tử khe nhũi mày ta sao có thể tiếp hiện tại đã không phải do bọn họ ngươi tu luyện công pháp là cái gì nàng kim l o n g không đặng đọc lên cái này đến cái khác tại phiếu miểu giới như sấm giới như sấm bên t h a i tên kinh ngạc nói ra các ngươi vậy mà đều còn sống huyết thần tử ngắm nhìn bốn phía thực sự là ai cất giấu ai muốn chạy lao tổ đang nói cái gì cấp tiên tiên trí bảo mà đông hoàng thái nhất càng là h ơ n bị qua sâu k i ế n thôi vừa rồi cất giấu không muốn để cho lão tổ ta phát hiện bọn họ lão tổ ta sau khi đến lại muốn chạy chỉ không huyết thần tử hời hợt nói không cần kinh ngạc những kia đều là ta bản thể diện đến toàn bộ hồng hoàng công nhận tiên đình yêu hoàng